Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. chương 371 Tu luyện trong Bảo Cát 1-2 Cảm thụ được Bảo Cát phía sau càng lúc càng tiếp cận. Khi Bảo Cát khiến Hàng Phong cảm giác hít thở không thông, không ngừng tập kích vào thân thể Hàng Phong. Hàng Phong rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy. Hai người bọn họ không ai cũng không tránh thoát được Bảo Cát tàn phá bừa bãi. Liếc mắt nhìn sang Lý Ngọc bên cạnh. Kỳ thực, giao tình giữa Hàng Phong và Lý Ngọc không phải rất sâu. Trong lúc nhất thời, Trong đầu Hàng Phong xuất hiện một ý niệm tà ác, hắn có nên vứt bỏ lại Lý Ngọc, một mình chạy trốn trời đi. Tuy rằng mang theo Lý Ngọc đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không quá nhiều, thế nhưng thời khắc liên quan tới tính mệnh hiện tại, Hàng Phong nhịn không được xuất hiện ý nghĩa này trong đầu. Bất quá, không đợi ý niệm trong đầu kích phát Hàng Phong nỗ lực hành động, Lý Ngọc ngược lại mở miệng trước, vẻ mặt hắn tràn đầy nghiêm nghị nói với Hàng Phong, Hàng Phong, buông ta, buông ta, ngươi còn có cơ hội tránh thoát bảo các này. Lời nói của Lý Ngọc, một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai hàng phong, thực ra đã khiến hàng phong sửng sốt, nhìn khuôn mặt tràn đầy kiên nghị của Lý Ngọc, hàng phong nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá hắn lại không bởi vì vậy mà cảm thấy bất cứ điểm không ổn nào, dù sao, tại thời khắc liên quan sống chết trước mắt, có loại ý nghĩ này trong đầu cũng không hề kỳ quái, Vả lại, Lý Ngọc đối với hắn mà nói chỉ là một người quen biết bình thường mà thôi, hắn trăm triệu lần không cần phải bởi vì hắn mà phải đánh mất sinh mệnh. Chỉ là, tại thời điểm Lý Ngọc nói ra lời này, trong lòng Hàng Phong lập tức loại bỏ ý niệm vừa xuất hiện, chỉ bằng câu nói của Lý Ngọc, Hàng Phong quyết định, nhất quyết không bỏ lại. Tuy rằng tư liệu Lý Ngọc nắm giữ cùng với hóa ngoại chi cảnh hiện tại có chút không tương xứng, nhưng dù sao có còn hơn không, không chừng sau này hắn gặp phải địa phương không rõ ràng nào đó còn cần dùng tới Lý Ngọc, nghĩ vậy, tốc độ Hàng Phong một lần nữa bạo tăng, mang theo Lý Ngọc thẳng hướng trước mặt lao đi, chỉ là, cứ như vậy. Đấu khí trong cơ thể Hàng Phong tiêu hao quá lớn Chỉ vài phút sau Hàng Phong đã cảm giác được đấu khí có chút kiệt quệ May là có sợ hỗ trợ của đấu khí tiên thiên cử chuyển Hơn nữa nguyên tố thiên địa nơi đây nồng nặc hơn bên ngoài gấp 3 lần mới có thể chống đỡ được thêm chốc lát Hàng Phong, ngươi hãy thả ta đi Cứ tiếp tục như vậy Cả hai người chúng ta đều không tránh thoát Sắc mặt Lý Ngọc có chút khó coi nói Sở dĩ xấu xí là vì hắn nghĩ chính mình dĩ nhiên vô dụng tới vậy thiên phú hắn từng kiêu ngạo dĩ nhiên trước mặt bảo các kinh khung kia lại nhỏ bé tới vậy cuối cùng còn muốn liên lụy tới hàng phong điều này đối với người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chỉ là hàng phong cũng không hề buông tha hắn mà lúc này trong mắt hàng phong xuất hiện một tia kinh hỉ khó có nguyên nhân chính là trước mặt hắn không xa rõ ràng xuất hiện một sơn cốc tràn đầy cỏ xanh um trong suy nghĩ của hắn chỉ cần chính mình tới được sơn cốc nói không chừng bọn họ có thể tránh được bảo cắt truy đuổi phía sau. Cho tới lúc này, thân thể hàng phong giống như xuất hiện thuốc kích thích, đấu khí toàn thân điên cuồng vận chuyển, mang theo lý ngọc trực tiếp cùng cuồng lao tới sơn cốc. Chỉ bất quá, bảo cắt giống như có linh tính, khi biết được hàng phong có thể trốn thoát, nhất thời cuồng nộ, tốc độ truy đuổi càng thêm nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt liền ép sát ba thước phía sau hàng phong. Thấy biến cố này, tâm trạng hàng phong nhất thời hoảng hốt. Lúc này khoảng cách tới sơn cốc còn có một đoạn. Hàng Phong kích thích 12 phần khí lực, liều mạng lao thật nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần, Hàng Phong đã có thể nhìn thấy hoa văn trên cửa sơn cốc tràn đầy cỏ dại kia, chỉ là, lúc này, Bảo cắt phía sau đã đuổi tới sát sau lưng Hàng Phong, cơn lốc cuồng bạo đã khiến làn da Hàng Phong bị cứa sinh đau, mà dần dần, một cổ lực hút kinh khủng nhất thời bùng phát, hút thân thể Hàng Phong vào trong, mà Lý Ngọc một bên cũng cảm giác được uy hiếp từ bão cắt thật sâu. khuôn mặt luôn luôn kiên nghị, không sợ hãi, không nhịn được hiện lên vẻ kinh hoàng, không đợi hàng phong có động tác, bảo các kia đã triệt để bao trùng một nửa thân thể hàng phong vào bên trong. Cảm thụ được lực hút kinh khủng truyền tới, trong lòng hàng phong không khỏi cười khổ không ngớt, thoáng suy nghĩ một chút, nhìn sang Lý Ngọc bên cạnh, hàng phong cắn răng, lập tức có quyết định, chỉ thấy, hàng phong hít sâu một hơi, vận chuyển chút lực lượng không còn nhiều lắm, bỗng nhiên quán chú vào cánh tay, chớp mắt. Lý Ngọc cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên, sát na, hắn đã thoát khỏi phạm vi bảo các tập kích, rất nhanh Lý Ngọc hiểu rõ Hàng Phong đã làm chuyện gì, nhất thời khuôn mặt có chút khó tin tưởng nhìn về phía Hàng Phong bị bảo các thôn phệ, khiếp sợ nói, Hàng Phong, ngươi, mà Lý Ngọc được đẩy đi, Hàng Phong cười cười, hắn biết rõ với chút lực lượng cuối cùng của mình tuyệt đối không thể tránh thoát được bảo các tập kích, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng chút lực lượng này, ném Lý Ngọc ra ngoài. Hy vọng giúp hắn nhặt lại được một mạng, sống cho tốt, ta không có việc gì. Lời này của Hàn Phong không biết là nói với Lý Ngọc hay nói với chính mình. Nói chung, ngay sau khi Hàng Phong ném Lý Ngọc ra ngoài, Bảo Cát phía sau liền thôn vệ Hàng Phong vào bên trong. Lúc này, Lý Ngọc đã bị ném vào trong sơn cốc, mà Bảo Cát kia tại thời điểm tiếp cận sơn cốc, đột nhiên dừng lại. Cảm thụ được uy hiếp gần trong gan tức, cái trắng Lý Ngọc bát mồ hôi lạnh liên tục, thiếu chút nữa hắn liền bị Bảo Cát nhất định nuốt hết. Nghĩ vậy. lý ngọc không khỏi nhớ tới hàn phong vừa mới bị bảo cắt thôn vệ trên mặt âm tình bất định lúc này hàn phong bị bảo cắt triệt để bao phủ từng đợi năng lượng cuồng bạo càng quét toàn thân hắn sinh đau cũng may thân thể hắn đã sớm được rèn luyện trở thành kim nguyên chi thể hơn nữa tại vạn tượng trận được lão giả chỉ điểm hiện tại cho dù bị năng lượng cuồng bạo trong bảo cắt cắn xé nhưng chưa thể uy hiếp tới tính mạng hàn phong đương nhiên đau đớn khẳng định không tránh khỏi chỉ bất quá Đã trải qua vô số đau khổ, chút đau đớn ấy đối với Hàng Phong mà nói, không tính là gì, cắn răng, tận lực áp chế đau đớn xung quanh thân thể, Hàng Phong bắt đầu quan sát bốn phía, hắn không thể ngồi chờ chết như vậy, lúc trước sở dĩ đẩy văn Lý Ngọc đi, Hàng Phong không phải nhất thời xung động. Hắn biết, lấy thực lực của Lý Ngọc, một khi bị bảo các thôn vệ, chỉ sợ mạng khó giữ, mà bản thân hắn lại khác, bảo các này tuy mạnh mẽ. nhưng tối đa chỉ có thể tạo thành đau khổ cho hàng phong, chưa đủ để khiến hắn phải bỏ mạng. đương nhiên, đây đều là suy đoán của hàng phong, nhưng hiện tại đã chứng thực suy đoán này. Có nén bảo cát mang tới đau đớn, hàng phong miễn cưỡng mở con ngươi, quay nhìn bốn phía một bên, chỉ là trong trong chớp mắt, hắn đã bị bảo cát xoay tròn vào trung tâm. để hàng phong ngoại dự liệu chính là tại trung tâm bảo cát, trình độ năng lượng cuồng bạo so với bên ngoài còn bình lặng hơn rất nhiều. bất quá. Nguyên tố thiên địa nơi đây cũng nồng nặc hơn nhiều, dựa theo hàng phong cảm nhận lúc trước, nồng độ nguyên tố thiên địa nơi đây ít nhất cũng gấp 5 lần so với địa điểm lối vào, phát hiện này khiến hàng phong có chút mừng rỡ, chỉ bất quá thoáng một hồi, hàng phong phát hiện, dựa vào tiên thiên đấu khí cửu chuyển trợ giúp, đấu khí đã xói mòn sạch sẽ trong cơ thể hắn từ từ khôi phục lại, hàng phong thử vận chuyển đấu khí, tại bên ngoài thân thể hình thành một lớp bảo hộ nhàn nhạt, quả nhiên, cộng thêm vòng bảo hộ đấu khí. Đau đớn thấp cơ thể truyền vào đầu óc đã giảm đi nhiều, hơn nữa, Hàn Phong còn phát hiện, theo thời gian trôi qua, mặc dù hắn liên tục tiêu hao đâu khí, nhưng nguyên tố thiên địa xung quanh cũng lấy tốc độ càng lúc càng nhanh hơn không ngừng bị hút vào cơ thể Hàn Phong, lúc này, xung quanh một mảnh quang mang màu xám. Hàn Phong căn bản không nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài, tự nhiên mà vậy, hắn không biết Lý Ngọc có an toàn hay không, nhưng Hàn Phong có thể cảm nhận được, bảo cát rõ ràng xuất hiện một tia ổn định. Ngay sau đó dao động hướng về phía ngược lại, cảm thụ tới đây, Hàng Phong đã rõ ràng, phạm vi hoạt động của bão cát này hẳn là trong phiến sa mạc trắng xóa, thế nhưng, lúc này Hàng Phong cũng có chút lo lắng, bởi vì qua ban ngày, hắn đã không biết bị bão cát này mang đi tới đâu. Mà hắn phát hiện, năng lượng ẩn chứa trong bão cát không hề có dấu hiệu suy kiệt, ngược lại dựa vào lực hút mạnh mẽ, cuồn cuộn hút toàn bộ mọi thứ xung quanh vào trong, do đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Đấu khí của Hàng Phong hiện tại đã khôi phục hơn phân nữa hắn cũng muốn thử đột phá bão cát, rời khỏi đây. Nhưng bất đắc dĩ chính là, vô luận Hàng Phong nếm thử như thế nào đi nữa cũng phí công vô ích, mà theo bảo cát không ngừng lớn mạnh, Hàng Phong cảm giác cơ hội rời khỏi càng thêm xa vời. Trải qua thử nghiệm thất bại, Hàng Phong tự động buông tha dự định thoát đi, cảm thụ năng lượng xung quanh không ngừng biến hóa, Hàng Phong thẳng thắn nhắm mắt, suy nghĩ cẩn thận, dựa theo tình huống hiện nay, hắn đã không thể rời khỏi cơn bão cát. khí ít trong thời gian ngắn là không thể. Đối với nguyên tố thiên địa phong hệ, hàng phong tự nhiên cảm thấy thân thiết đặc biệt bởi vì tính chất đấu khí bản thân hàng phong chính là phong hệ. Tuy rằng trên đại lục đối với khái niệm tính chất đấu khí không quá rõ ràng, người bình thường sẽ không quan tâm tới vấn đề này. Thế nhưng hàng phong biết, nếu như đơn thuần hấp thu nguyên tố thiên địa tương ứng với đấu khí bản thân, như vậy tốc độ đề cao chất lượng và số lượng đầu khí sẽ càng nhanh hơn một chút. Mục đích Hàng Phong tiến vào hóa ngoại chi cảnh không phải chính là vì đề co tu vi bản thân, tranh thủ có thể đột phá tới cảnh giới thiên giai lục phẩm hay sao, mà hiện tại chính là nơi tu luyện với điều kiện tốt nhất. Hàng Phong hoàn toàn tỉnh ngộ suy nghĩ, nếu không ra được, vậy thẳng thắn tỉnh tâm tu luyện ở đây là được rồi. Hơn nữa tại trung tâm cơn lốc, theo tình hình chung bản thân hắn, không có bất cứ nguy hiểm nào, nghĩ như vậy, lúc này tâm tình phiền muộn của Hàng Phong bị quét sạch, tại không trung xoay vòng. Hàng Phong hít sâu một hơi, lập tức thả lỏng tâm thần, bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ năng lượng xung quanh tồn tại, rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện ý thức chiều sâu, không đến chốc lát, mắt thường có thể nhìn thấy được, từng đạo năng lượng nguyên tố thiên địa không ngừng truyền vào cơ thể Hàng Phong, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã triệt để bao phủ Hàng Phong vào trong, nếu như lúc này Hàng Phong thanh tỉnh, tất nhiên sẽ phát hiện ra, năng lượng bão cắt xung quanh, tại thời điểm Hàng Phong bắt đầu tu luyện, không hề có bất cứ tăng trưởng nào, ngược lại, theo thời gian Hàng Phong tu luyện kéo dài, rất có xu thế suy yếu, nhìn cơn lốc từ từ rời khỏi tầm mắt chính mình, lúc này Lý Ngọc mới dần dần khôi phục lại một chút khí lực, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nghĩ đến vừa rồi Hàng Phong đã không để ý bản thân để cứu chính mình, nắm tay Lý Ngọc không tự giác được siết thật chặt, từng sợi gân xanh hằng lên rõ làn da, chỉ là có ý phục che đậy nên từ bên ngoài nhìn qua không thấy mà thôi, cắn răng, Khuôn mặt Lý Ngọc không ngừng biến hóa, cuối cùng, một loại tình tự biến thành nụ cười khổ, có chút hối hận vò vò tóc, Lý Ngọc lần đầu tiên nghĩ chính mình vô dụng tới như vậy, nguyên bản, hắn là nhân tài kiệt xuất nhất trong hàng đệ tử đời này của thiên môn, không nói tới các sư đệ sư muội mười phần sùng bái chính mình, mà những trưởng lão sư thúc bá kỳ vọng cực lớn đối với hắn, vô luận thế nào đi nữa, tại tại huống không phá hư quy của thiên môn, các trưởng lão trong sư môn đều tận lực thỏa mãn hắn. mà tâm pháp vũ kỷ hắn tu luyện đều thuộc về hàng cao cấp nhất trong thiên môn. Trong mắt các trưởng bối sư môn, nghiêm nhiên đã coi hắn trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng môn chủ đời tiếp theo. Tuy rằng thường ngày Lý Ngọc không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, thế nhưng quan Năm ở trong vị trí cao hơn hẳn bình thường, trong lòng không thể tránh khỏi mọc lên một cổ kiêu ngạo tự mãn. Chỉ bất quá, cổ kiêu ngạo tự mãn này tại thiên thánh đại hội vài năm trước đã bị hàng phong vô tình đánh nát. Mà lúc đó thực lực của hàng phong chỉ cao hơn so với hắn một chút, đó cũng là lần đầu tiên thua trong tay đối thủ cùng lứa tuổi, trong lòng Lý Ngọc khó tránh khỏi mọc lên một cảm giác kỳ dị, nhưng trải qua đoạn thời gian ngắn điều chỉnh, hắn đã khôi phục trở lại, dù sao thì đại lục vô cùng to lớn, kỳ nhân dị sĩ tài ba rất nhiều, hắn cũng không nghĩ rằng chính mình là thiên hạ vô địch, thế nhưng, sự kiêu ngạo trong lòng Lý Ngọc không cho phép chính mình thua người khác, vì vậy sau khi từ thiên thánh cốc trở về thiên môn, Lý Ngọc liền bắt đầu bế quan tu luyện không gián đoạn, mà dựa vào nỗ lực mấy năm qua, rốt cuộc để hắn tại không lâu trước đó đột phá tiến vào địa giai cửu phẩm. Nguyên bản đây là chuyện tình đáng giá kiêu ngạo. Chỉ là, khi Lý Ngọc biết được hàng phong dĩ nhiên đột phá thiên giai từ lâu, tin tức này đã khiến vị thiên chi kiều tử này cảm thấy đầu óc ông ông rung động. Tin tức này thực sự quá mức khó tin tưởng. Thế nhưng nghe ngữ khí kiên định của môn chủ, Lý Ngọc rất rõ ràng, tất cả điều này đều là sự thực Nguyên bản Lý Ngọc cũng đã cảm thấy cực kỳ thất lạc, ai có thể nghĩ đến, từ khi tiến vào hóa ngoại chi cảnh liền không có bất cứ việc gì làm, ngược lại còn cần tới Hàng Phong bảo hộ tính mệnh chính mình, cuối cùng thậm chí, Hàng Phong hy sinh tinh mệnh mới bảo vệ được hắn. Giờ khắc này, tâm tình Lý Ngọc phức tạp không gì sánh được, cứ như vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhãn thần giống như mất mục tiêu, không biết đang nhìn cái gì, mà lúc này, Hàng Phong trong trung tâm bảo cát cũng không biết tâm tình phức tạp của Lý Ngọc. Giờ khắc này, ý thức của hắn đang chìm đắm trong vui sướng hấp thu nguyên tố thiên địa, chương 372, thoát khốn, bởi vì, hắn rõ ràng, chỉ chút thời gian tu luyện ngắn ngủi như vậy, lại khiến hiệu quả tu luyện của hắn cao hơn gấp 10 lần so với bình thường. Tốc độ đấu khí tăng trưởng như thế này, thực sự quá mức không tưởng tượng được. Lúc này, bảo các biểu hiện không có bất cứ biến hóa nào khác, mà là mang theo hàng phong không ngừng di rộng khắp nơi, rất nhanh đã tiến tới trung tâm sa mạc. Mà bốn phía sa mạc là một mảnh hoang vu, căn bản không hề cảm nhận được bất cứ sinh cơ nào. Nếu như Hàng Phong có thể thấy, nhất định sẽ phát hiện, xung quanh phiến sa mạc này có một số mảnh xương trắng tán loạn. Những mảnh xương trắng này không giống như nhân loại, ngược lại có chút cùng loại với những mảnh thú Hàng Phong đã gặp. Nghĩ đến, chủ nhân của những xương trắng kia chính là bởi vì bão cắt cuốn vào trong, cuối cùng kéo tới đây. Thế nhưng, Hàng Phong tại giờ khắc này lại không phát hiện ra bầu không khí quỷ dị xung quanh. hắn vẫn như trước chìm đắm trong tu luyện đấu khí tăng trưởng điên cuồng. qua vài ngày như vậy, xác thực mà nói, hàng phong căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ bất quá trải qua mấy ngày không ngừng hấp thu. ngoại trừ cảm ứng được đấu khí trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, hàng phong theo đó cảm thụ được bảo cát xung quanh tựa hồ có dấu hiệu yếu bớt, mà phát hiện này khiến hàng phong kinh hỉ không ngớt. dựa theo tình huống này tiếp tục diễn ra, chắc hẳn không bao lâu hắn có thể rời khỏi cơn bão cát này rồi. tuy rằng, trong bảo cát Hắn chiếm được không ít chỗ tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn bị vây tại nơi này trong thời gian dài. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng, chỉ khi hắn không ngừng tiến vào sâu, khi bước vào địa phương trung tâm hóa ngoại chi cảnh, nguyên tố thiên địa khẳng định càng thêm nồng đậm, lại tiếp tục trôi qua vài ngày. Năng lượng xung quanh trong tình huống hàng phong không ngừng hấp thu, hiện tại đã có phần yếu nhược. Hôm nay, hàng phong có thể cảm thụ rõ ràng nồng độ nguyên tố thiên địa xung quanh chỉ còn lại một phần năm so với ban đầu. Mà quan trọng hơn chính là, Bảo Cát đã trở nên cực kỳ yếu, lấy năng lực của Hàng Phong hiện tại, muốn thoát ra lúc nào cũng được, bất quá, Hàng Phong cũng không nóng vội, tuy rằng nguyên tố thiên địa nơi đây không bằng một phần năm lúc trước, nhưng Hàng Phong không ngại nhiều, thẳng tới lúc hai ngày tiếp tục trôi qua, một tiêu nguyên tố thiên địa cuối cùng trong trung tâm Bảo Cát bị hắn triệt để hấp thu sạch sẽ, lúc này Hàng Phong mới chậm rãi mở mắt, nở nụ cười thỏa mãn, lập tức hai mắt tỏa ra từng đợt kim quang. Nhìn lại vách trắng Bảo Cát ngăn cản hắn nhiều ngày qua, Hàng Phong không có bất cứ do dự nào, đơn giản trực tiếp đánh một quyền, Cơn lốc trước mắt bị hắn đánh thủng một lỗ lớn, mất đi lực hút từ cơn lốc, thân hình Hàng Phong rất nhanh hạ xuống, lắc mình một cái, hai chân Hàng Phong lần thứ hai đứng trên sa mạc, cảm thụ được lớp cắt nóng bỏng, Hàng Phong thở ra một hơi, Bảo Cát cuồng bạo trước kia hiện tại chỉ khiến hắn cảm thấy vướng tay vướng chân, hắn không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành cục diện như vậy. Không chỉ không bị bảo cát chỉ có trong tiểu thuyết kia xé thành từng mảnh nhỏ, ngược lại mượn năng lực tụ tập của bảo cát, hấp thu không ít nguyên tố thiên địa, tăng cường tu vi, thoáng cảm thụ đấu khí trong cơ thể tăng trưởng, hàng phong 10 phần thỏa mãn, lúc này mới trôi qua chưa tới 10 ngày, thiên giai đấu khí trong cơ thể hắn đã có bước tăng trưởng rõ rệt, nếu như lúc trước hắn phải sử dụng đấu khí thiên giai mới hơi áp chế được lý thần một bậc, như vậy hiện tại có thể nói, đối phó với lý thần không hề lo lắng kết quả. Đây là chỗ tốt lớn nhất hắn thu được trong những ngày vừa qua Chỉ là, Hàng Phong cũng rõ ràng Cho dù vài ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn mặc dù tăng trưởng Nhưng so với Diệt Hoàng vẫn còn cách rất xa Việc cấp bách hiện tại chính là hy vọng có thể mượn hoàn cảnh hóa ngoại chi cảnh Lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai, tiến thêm một bước trở thành cường giả thiên giai lục phẩm Hàng Phong hiểu rõ, chỉ có như vậy thì chính mình mới hy vọng đánh bại được Diệt Hoàng Tuy là, hắn cũng biết được thực lực của diệt hoàng tuyệt đối không đơn giản là thiên giai lục phẩm bình thường vừa nghĩ đến diệt hoàng sự vui sướng lúc trước của hàn phong khi đấu khí tăng trưởng liền bị thay thế bởi sầu lo chỉ bất quá vừa nghĩ lại hắn biết lúc này không phải thời gian sầu lo tất cả mọi người trong huyền thiên tông đều đang chờ đợi hắn trở về hắn phải tỉnh táo bằng không nếu như ngay cả hắn cũng buông tha như vậy thời gian huyền thiên tông bị tiêu diệt không xa nữa rồi vứt phần tâm tình này ra khỏi đầu hàn phong nhìn bốn phía Nhất thời phát hiện, hắn đã mất đi phương hướng, nhìn từng đống xương trắng rải rác dưới chân, đôi lông mày hàng phong nhíu sát lại, tình huống Lý Ngọc không biết ra sao, hai người hiện tại lạc nhau, hàng phong đối với hóa ngoại chi cảnh không quá hiểu rõ, trong lúc nhất thời không biết nên đi tìm hắn nơi nào, thoáng suy nghĩ, hàng phong nhắm mắt, lẳng lặng phát tán tinh thần lực cường đại, cảm thụ độ nồng đậm của nguyên tố thiên địa, rất nhanh hắn liền phân biệt rõ, dựa theo cách nói của Lý Ngọc trước kia, càng tới gần trung tâm. Nguyên tố thiên địa càng nồng đậm, nghĩ tới lời nói của Lý Ngọc, Hàng Phong liền lập tức quyết định, nhận thức chuẩn phương hướng độ nồng đậm nguyên tố thiên địa tăng lên, Hàng Phong không dừng bước chân, phóng đi cực nhanh, trải qua một đoạn thời gian chạy nhanh, Hàng Phong phát hiện nguyên tố thiên địa xung quanh xác thực nồng đậm hơn trước đó nhiều. Cứ như vậy, Hàng Phong có thể xác định phương hướng mình đã chọn không sai. Bất quá, diện tích phiến sa mạc này quá rộng lớn, Hàng Phong đi đủ hai ngày còn chưa rời khỏi sa mạc mênh mông ngẩng đầu nhìn ánh Thái Dương trên cao, Hàng Phong hơi có chút cười khổ, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ hắn đã đi nhầm phương hướng, nhưng hiển nhiên, hiện tại hắn quay đầu lại, khẳng định là không thể được, hắn không muốn tiêu tốn hai ngày, kết quả trở lại nguyên điểm, nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong cắn răng một cái, tiếp tục tiến về phía trước, vô luận là hắn có đi nhầm hay không thì vẫn phải thử nghiệm một phen, nói đến cùng, tính cách của Hàng Phong rất quật cường. Chính sự quật cường này mới có thể chống đỡ được Hàng Phong nỗ lực 400 năm, có thể nói trời không phụ lòng người, đi ba ngày ba đêm như vậy, rốt cuộc, tại sáng sớm ngày thứ tư, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng, ngay tại địa phương cách hắn không xa có một tòa kiến trúc vô cùng vĩ ngạn, tuy rằng, trong lòng Hàng Phong không rõ vì trong trong sa mạc hoang vu như thế này lại có một tòa kiến trúc, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tròn ba ngày không nhìn thấy bất cứ sự vật nào khác ngoài cát trắng, giờ khắc này. Tất cả trước mắt đối với Hàng Phong đều đáng kích động, chí ít, hắn không cần phải tiếp tục giống như con ruồi không đầu, mù quáng tức bước trên phiến sa mạc mênh mông này. Hơn nữa, lấy thị lực của hắn, không phải không nhìn ra, phía sau tòa kiến trúc kia mơ hồ có một mảnh sơn lâm xanh ung tươi tốt, thầm hít một hơi thật sâu. Hàng Phong dùng lực xuống chân, rất nhanh chạy tới trước mặt tòa kiến trúc, lúc này, quan sát gần gũi, Hàng Phong mới phát hiện. Phong cách của tòa kiến trúc này dĩ nhiên khác hẳn so với bất cứ phong cách nào khác trên đại lục, mà để Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, theo lý thuyết, vùng hóa ngoại chi cảnh này chính là một không gian độc lập, như vậy vì sao nơi đây lại có một tòa kiến trúc như vậy, chẳng lẽ, trong hóa ngoại chi cảnh còn có người sống hay sao, chương 373, pho tượng quỷ dị. Một hai, Hàng Phong bị suy đoán này dọa hoảng sợ, nếu nói như vậy, ở đây thực sự có người sống thì đối phương sẽ là ai? Hoàn cảnh hóa ngoại chi cảnh vô cùng ác liệt, tin tưởng người có thể sinh tồn nơi đây, tự nhiên chính là nhân vật thần thông quảng đại. Chí ít, Hàng Phong cho rằng người này chắc chắn có thực lực mạnh mẽ hơn so với hắn, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị mảnh thú nơi đây, hoặc thỉnh thoảng xuất hiện cơn lốc tiêu diệt. Nghĩ vậy, trong lòng Hàng Phong trở nên cực kỳ cảnh giác, thoáng quan sát, và kiến trúc trước mắt thoạt nhìn có phong cách phương Tây quá độ, Hàng Phong đầu tiên suy tư một lúc, sau đó quyết định tiến vào trong tìm hiểu tột cùng. Dù sao, hắn đối với hóa ngoại chi cảnh không hiểu biết, nếu như thực sự có người tồn tại, có thể, hắn sẽ nhận được sự trợ giúp của đối phương, suy nghĩ đến đây, hàng phong không tiếp tục do dự, chậm rãi đi về phía cửa lớn cao đủ năm người trưởng thành, hàng phong tập trung 10 phần, mà khi hắn đi tới trước mặt cửa lớn, ngoài dự liệu phát hiện, cánh cửa cưa hoàn toàn đóng kín. hàng phong thử đưa tay nhẹ nhàng đẩy, két két, tiếng vang trầm vọng, ngay sau đó, cánh cửa lớn cao chừng 5 người trưởng thành chậm rãi mở ra cùng lúc đó hàng phong nhạy cảm thấy được trong nháy mắt bên trong cánh cửa lớn kia truyền tới ba động năng lực cực kỳ yếu ớt nếu như đổi thành người khác có thể căn bản không cảm nhận được tia ba động này bất quá lúc này trong hiểm cảnh hạ phong tự nhiên đề cao tinh lực lên 10 phần mà cảm thụ được một tia ba động yếu ớt này càng khiến hắn cảnh giác hơn đợi một lát sau khi xác định không có tình huống ngoài dự liệu phát sinh hàng phong chậm rãi ngưng thần tĩnh khí Chậm rãi bước vào trong cánh cửa lớn, mà trong nháy mắt khi hắn tiến vào cánh cửa lớn, phía sau nhất thời tuôn ra một cổ năng lượng, cũng may hàng phong phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt né tránh, chỉ là, tuy rằng hàng phong né tránh vô cùng đúng lúc, nhưng cánh cửa lớn phía sau không thể tưởng tượng được tự động đóng lại, một màn bất thình lình khiến hàng phong cảm thấy kinh ngạc không ngớt, cẩn thận bước tới gần cánh cửa lớn, hàng phong thử đẩy hai cánh cửa ra, nhưng cho dù hàng phong dùng sức thế nào đi nữa. Cả hai đều không di động mảy may Nhìn đến lúc này Hàng Phong không khỏi nhăn mày lại Nghĩ không ra Hắn vừa mới thoát khốn khỏi bão cát Đảo mắt lại bị vây khốn trong tòa thành không rõ tình huống Hàng Phong vừa muốn trực tiếp phá nổ cánh cửa Nhưng không nghĩ tới Hắn dốc hết toàn lực đánh thử một kích Nhưng khi tới gần cánh cửa Không biết từ chỗ nào dĩ nhiên truyền tới Một đạo năng lượng bàn bạc Ngăn cản công kích của Hàng Phong Mà cánh cửa gỗ kia không có bất cứ thương tổn nào Hàng Phong thấy một màn như vậy Trong lòng hoảng hốt, càng thêm xác định Nơi đây hẳn là có nhân vật khó lường nào đó tồn tại Nghĩ tới đây, Hàng Phong không khỏi cao giọng hô Không biết vị tiền bối nào ở đây Tại hạ vô ý xông vào quy địa Thỉnh tiền bối đừng trách Đợi nửa ngày, không có bất cứ lời đáp lại nào Hàng Phong lại càng cao mày Tình huống lúc này, nhất thời để hắn có cam giác không thể hạ thủ Suy nghĩ một chút, Hàng Phong liền buông tha dự định rời khỏi Mà là càng tiến vào sâu bên trong Trong suy nghĩ của hắn có thể tìm được lối ra khác cũng không chừng. Ông suy nghĩ như vậy, Hàng Phong chậm rãi tiến vào chỗ sau trong tòa thành. Tuy rằng xung quanh không có bất cứ cửa sổ nào, nhưng kỳ quái chính là, tòa thành này chỉ hơi chút tối, không ảnh hưởng tới Hàng Phong có thể nhìn rõ tất cả. Cảm thụ được bầu không khí u thâm xung quanh, trong lòng Hàng Phong có chút bình tĩnh lại. Một đường vừa đi vừa quan sát, rất nhanh, Hàng Phong liền đi tới trước một cánh cửa cực lớn. Làm Hàng Phong có chút kỳ quái chính là, Cánh cửa lớn tại thời điểm hắn tiếp cận lập tức tự động mở ra. Có chút kinh nghi bất định nhính bốn phía. Hàng Phong không hề phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Suy tư một lát, hắn liền quyết định tiếp tục đi vào. Chỉ là, ngay khi hắn bước vào trong cánh cửa cực lớn kia, báo động trong lòng rung lên kịch liệt. Không có bất cứ do dự nào, cước bộ vừa mới di chuyển liền vội vàng thu hồi. Đồng thời, thân hình mạnh mẽ thay đổi, bật ngược lại phía sau. Ngay khi Hàng Phong vừa mới hoàn thành một loạt động tác trong nháy mắt. Một bóng ảnh hình chiếc búa thật lớn đã rơi tại địa phương Hàng Phong vừa đi lúc trước, búa lớn và mặt đất va chạm vang lên thanh âm chói tai nặng nề, đồng thời, thổi lên vô số bụi bặm. Lúc này, trong lòng Hàng Phong vẫn như cũ có chút kinh nghi bất định, theo đường nhìn quan sát thật kỹ, trong nháy mắt, hắn liền phát hiện ra nguồn gốc thanh búa lớn kia chính là từ tay pho tượng khổng lồ sừng sững đứng bên cạnh cánh cửa. Đối với hai pho tượng này, lúc trước Hàng Phong đã quan sát qua, nhưng không phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thời khắc đầu tiên hắn bước vào cánh cửa lớn, pho tượng nhìn như không có bất cứ vấn đề gì dĩ nhiên di động, nguyên bản pho tượng võ sĩ cầm trong tay búa lớn, không có bất cứ dấu hiệu nào, trực tiếp đập xuống mặt đất, cảm thụ được ba động năng lượng mơ hồ từ pho tượng phát ra, hàng phong tin tưởng, nếu như vừa rồi hơi phản ứng chậm một chút hoặc là người có thực lực thấp hơn, nhất định sẽ bị thanh búa lớn kia bổ trúng, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế, mà nhìn theo thanh búa lớn kia. Con ngươi hàng phong co rút, hắn phát hiện, pho tượng kia không biết chuyển động từ lúc nào, hiện tại pho tượng mặc một thân áo giáp, dĩ nhiên lại cầm thanh búa lớn vừa hạ xuống kia, rắc rắc, trong chớp mắt, thanh bố lớn đã thoát khỏi mặt đất, một lần nữa bị pho tượng nắm trong tay, ngay sau đó, pho tượng võ sĩ nguyên bản bám vào vách tường, đột nhiên chuyển động bất quy tắc, vang lên thanh âm thanh thúy, hàng phong nhìn thấy, pho tượng võ sĩ kia đã hoàn toàn thoát khỏi vách tường. Nhìn hai pho tượng cao lớn ước chừng gấp đôi người thường, trong lòng Hàng Phong nói không khiếp sợ tuyệt đối không đúng. Kiếp trước hắn sống 400 năm, hơn nữa trải qua đủ loại kinh lịch, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua pho tượng biết chuyển động như thế này. Chỉ là, pho tượng căn bản không cho Hàng Phong cơ hội suy nghĩ, búa lớn trong tay dơ lên trong nháy mắt. Giây tiếp theo, Hàng Phong chỉ cảm thấy một đạo khí tức sắc bén không gì sánh được bức thẳng về phía hắn. Búa lớn trong tay pho tượng võ sĩ trực tiếp bổ về phía hắn, không dám sơ ý. Hàng Phong vận chuyển đấu khí, phi sang một bên cực nhanh, không nghĩ tới, động tác của pho tượng võ sĩ mười phần nhạy bén, bố lớn giữa không trung còn chưa hạ xuống, dưới sự không chế của hắn, thay đổi quỹ tích, chém thẳng về phương hướng Hàng Phong né tránh, bị pho thượng bất thình thình thay đổi phương hướng truy đuổi theo dọa kinh sợ, nhưng dù sao Hàng Phong cũng là võ giả thân kinh bách chiến, vẻ kinh hải trong mắt chỉ lóe lên liền biến mất, chớp mắt, Hàng Phong giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, song chưởng đồng thời chém ra. Trong tòa thành u ám, hai đạo đấu khí chói mắt trong sát na bùng phát bao phủ song quyền hàng phong. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, hàng phong quát nhẹ một tiếng trong miệng, ngay sau đó, song quyền ẩn chứa đấu khí vô cùng sắc bén, hung hăng đánh mạnh vào mặt bố lớn đuổi theo hắn, ken, tiếng va chạm chói tai, bố lớn di động cao tốc bị hàng phong ngăn chặn, rốt cuộc cũng dừng lại, bất quá, hàng phong không khá hơn, từ thanh bố lớn truyền tới lực lượng thực lớn, trực tiếp xuyên qua đấu khí bao phủ hai tay. trực tiếp chấn động xương cốt cơ thịt, chỉ bất quá trong nháy mắt. Hàng Phong kinh ngạc phát hiện, cánh tay hắn dĩ nhiên có cút tê tê. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống kỳ lạ sau khi tu luyện thành công cửu chuyển huyền công. Trong lòng Hàng Phong lập tức chấn động không gì sánh được, bơi vậy có thể thấy được lực lượng của pho tượng võ sĩ có bao nhiêu cường đại. Đến lúc này, Hàng Phong không dám sơ ý dù là một chút, vận chuyển đấu khí toàn thân, nhanh chóng di chuyển tới phía sau pho tượng. Đấu khí sắc bén được Hàng Phong tụ lại bắn đi như mũi tên, trực tiếp anh kích phía sau lưng pho tượng võ sĩ, ầm, một tiếng nổ qua đi, Hàng Phong liền thấy, thân thể pho tượng võ sĩ nhất thời xuất hiện vết trạng nứt, sau một khắc, vết trạng nứt không ngừng khuếch tán xung quanh, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân pho tượng võ sĩ, ngay sau đó, không đợi Hàng Phong kịp dành cho pho tượng võ sĩ một kích cuối cùng, thân thể pho tượng võ sĩ giống như quả cầu khí bị phá, nhất thời hóa thành vô số bột phá. rơi xuống mặt đất, mà thứ hoàn hảo duy nhất còn sót lại chính là chiếc búa thật lớn. Thấy pho tượng võ sĩ ngã xuống trong nháy mắt, hàng phong cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Bất quá, trong lòng cũng bị một màn này chấn động kinh ngạc không ngớt, mà trong lòng càng thêm lo lắng. Một màn quỷ dị này một lần nữa nhắc nhở hàng phong, trong tòa thành thực sự có cường giả thần thông vô thượng. Thế nhưng, không chờ hàng phong để ý nơi thoát ra, những mảnh vỡ tán loạn trên sàn đột nhiên xuất hiện động tĩnh nho nhỏ. Ngay sau đó. Trong ánh mắt kinh ngạc tới ngay người, những mảnh đất đá tán loạn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng dần dần tổ hợp lại. Chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, pho tượng võ sĩ một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Tình hình như vậy, một lần nữa khiến Hàng Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, thế nhưng, sự tình còn xa xa không kết thúc. Ngay sau khi pho tượng võ sĩ một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Hàng Phong, bên cạnh cánh cửa to lớn, pho tượng võ sĩ còn lại. Mặt giáp cầm cự kiếm trong tay, hoa văn toàn thân thoáng có chút khác nhau, dĩ nhiên giống như pho tượng võ sĩ cầm búa, chậm rãi chuyển động. Trong lúc nhất thời, Hàng Phong bị hai pho tượng quỷ dị này bao vây chính giữa, cảm thụ được từ pho tượng truyền tới từng đợt khí tức nguy hiểm như có như không. Hàng Phong cho mày, hai mắt không ngừng quét qua quét lại hai pho tượng, giống như đang lo lắng làm cách nào ứng phó được cục diện trước mắt, chỉ là hai pho tượng võ sĩ này giống như có trí thông minh. đồng thời giơ vũ khí to lớn trong tay chém vào hàng phong vô cùng bất đắc dĩ hàng phong chỉ đành phải cẩn thận né tránh hai pho tượng đồng loạt tấn công trong đầu nhanh chóng tìm kiếm biện pháp giải quyết hai pho tượng này hiện tại trong lòng hàng phong cảm thấy phiền muộn vô cùng hắn căn bản không rõ vì sao hai pho tượng lại tấn công hắn từ khi hắn tiến vào tòa thành tự hồ nơi chốn đều quỷ dị khiến hàng phong không có chút thời gian thanh tĩnh chỉ là không biết vì sao sâu trong lòng hắn mơ hồ cảm giác chỉ cần đạt được thứ gì đó trong tòa thành này liền có thể cho hắn biết được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ tòa thành này chính là nơi quan trọng nhất hóa ngoại chi cảnh, Hàng Phong đã không nhớ rõ là lần thứ mấy liễu khi lưỡng cụ pho tượng lần thứ hai bị hắn nổ nát, rơi một địa đích thời gian, Hàng Phong trong lòng cũng không có bất luận cái gì thả lỏng bởi vì, hắn biết, vô luận hắn đánh nát bao nhiêu lần, sau một khắc pho tượng lại hoàn toàn không tổn hao gì đứng trước mặt, quả nhiên Hàng Phong chỉ có thời gian thở dốc vài hơi, hai pho tượng bị đánh nát lại một lần nữa chậm rãi nhúc nhích tổ hợp, rất nhanh, một lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Hàng Phong, nhìn hai pho tượng làm cách nào cũng không thể giải quyết, đôi lông mày của Hàng Phong nhíu sát lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, đồng thời hai mắt Hàng Phong không ngừng quét qua lại trên người hai pho tượng, hắn thông tin, trên thế giới này có tồn tại sinh vật vĩnh viễn không chết, mà đồng thời cảm nhận ba động năng lượng phát ra, Hàng Phong có thể chắn chắn khẳng định. Hai pho tượng này hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào, dựa theo hắn suy đoán, hai pho tượng hẳn là do vị đại thần thông nào đó luyện chế chấp hành nhiệm vụ, dùng thủ đoạn kỳ lạ khiến hai pho tượng có lực công kích, lại một lần né tránh hai pho tượng giáp công, bỗng nhiên, Hàng Phong chú ý tới một tia biến hóa rất nhỏ, hắn phát hiện, trải qua vài lần chiến đấu, vô luận hai pho tượng này bị phá hủy như thế nào đi nữa, nhưng hai thanh binh khí trong tay chúng thủy chung hoàn hảo không tổn hao gì, nghĩ tới đây. Trong đầu hàng phong tự hồ bắt được cái gì, lại một lần tránh thoát công kích kéo tới, hàng phong phản phất như đột nhiên hiểu rõ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nở nụ cười, lập tức thân hình di chuyển, đi tới góc chết hai pho tượng không thể chạm tới, thầm hít sâu một hơi, song trưởng huy vũ, hay, quát nhẹ một tiếng, đấu khí tràn đầy song quyền, hầu như đồng thời oanh kích vào thân thể hai pho tượng, xác thực mà nói, hẳn là oanh kích vào hai thanh vũ khí to lớn trên người hai pho tượng, bị hàng phong công kích mãnh liệt. Thân thể to lớn của hai pho tượng hơi dừng lại một chút, sau đó, trong tòa thành trống trải u ám, đột nhiên vang lên tiếng gãy rất nhỏ. Ngay sau đó, hàng phong nhìn thấy, hai thanh binh khí to lớn dần dần xuất hiện vết nứt nẻ. Vết nứt nẻ giống như lúc hủy hoại hai pho tượng, chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt liền triệt để lan rộng, hai thanh binh khí vỡ tan thành vô số khối nhỏ. Mà lúc hai thanh vũ khí vỡ tan, hai pho tượng giống như bị thứ gì đó kìm giữ, thân thể cực lớn bắt đầu hoảng động bất quy tắc. Sau đó, dưới ánh mắt Hàng Phong nhìn kỹ, một lần nữa hóa thành một phấn, bất quá, để Hàng Phong kinh hỉ chính là, lúc này đây, hai pho tượng không giống như những lần trước, chậm rãi, sống lại, mà hồi lâu vô số mảnh vụn không hề có dấu hiệu tổ hợp, đợi một lúc lâu, sau khi xác định hai pho tượng đã triệt để chết, Hàng Phong cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, chỉ là, thẳng cho tới lúc này Hàng Phong vẫn như trước, không rõ ràng lắm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tự hồ từ lúc tiến vào vùng hóa ngoại chi cảnh này, mọi thứ nơi đây đều không tầm thường. Trong minh minh, hàng phong đột nhiên có một loại cảm giác, tự hồ hắn có thể đến đây, phía sau phản phất như đang có người thao túng. Hàng phong cũng không rõ ràng lắm vì sao chính mình lại có loại ý tưởng kỳ quái như vậy trong đầu. Lắc đầu, đè ép ý tưởng kỳ quái này xuống, hàng phong hít sâu một hơi, nhìn con đường u ám phía trước, do dự chốc lát, quyết định tiếp tục tiến lên. Nguyên nhân chỉ là bởi vì lúc tiêu diệt hai pho tượng to lớn kia, hắn đột nhiên có cảm giác, sâu trong tòa thành này tựa hồ có vật gì đó đang kêu gọi hắn. Chương 374, quan Tài Thần Bí, Hàng Phong cũng không biết rõ vì sao lại cảm thấy như vậy, chỉ là hiện tại hắn đã không thể lui lại phía sau nữa rồi, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, Hàng Phong duy trì cẩn thận, bước từng bước cảnh giác, thế nhưng, khiến Hàng Phong cảm thấy ngoài dự liệu chính là, đoạn đường đi tiếp theo. hắn hoàn toàn không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. rất nhanh, hàng phong vượt qua thông đạo, sau đó đi tới trước một gian phòng khách nhìn qua 10 phần cổ phát, có chút kinh dị quan sát bốn phía. ngoại trừ trên vách tường có treo vài chiếc đèn bám đầy tro bụi, gian phòng có vẻ cực kỳ trống trải. mà thứ duy nhất có thể khiến hàng phong hứng thú chính là, tại trung ương gian phòng, không biết vì sao lại đặt một cổ quan tài. đúng vậy, là một cổ quan tài. thấy một màn như vậy, trong lòng hàng phong kinh hãi. Càng âm thầm suy đoán, vì sao tại nơi này lại gặp phải một chiếc quan tài kỳ quái như vậy, trong quan tài sẽ là cái gì? Là người chết, chỉ là, kích cỡ quan tài quá lớn, căn cứ vào tính toán của Hàng Phong, chiếc quan tài này đủ để dung nạp năm hình thể người trưởng thành bình thường rồi. Chậm rãi bước tới trước mặt quan tài, Hàng Phong không hề buông lỏng cảnh giác, mà cẩn thận quan sát chiếc quan tài. Đáng tiếc chính là, sau khi quan sát hồi lâu, Hàng Phong vẫn không phát hiện ra bất cứ địa phương kỳ quái nào khác. Chốc lát, Hàng Phong buông tha hứng thú đối với chiếc quan tài, ngược lại ngẩng đầu lên, quan sát bốn phương tám hướng, khiến hắn cực kỳ thất vọng. Ở đây ngoại trừ con đường chính mình vừa mới tiến vào, không còn bất cứ đường ra nào khác. Giữa lúc Hàng Phong đang do dự nên đi tiếp như thế nào, chiếc quan tài vốn lặng lặng nằm một chỗ đột nhiên chuyển động chậm rãi. Tuy rằng biên độ rất nhẹ, nhưng đối với Hàng Phong tập trung tinh thần cao độ vẫn có thể phát hiện biến hóa rõ ràng. Thân hình lao lại phía sau cực nhanh. Hàng Phong nhìn không chớp mắt đánh giá chiếc quan tài trước mắt. Một lúc lâu sau, ngay khi Hàng Phong cho rằng vừa rồi chính mình có cảm giác sai lầm, quan tài lần thứ hai chuyển động, đồng thời, dấu hiệu di động lần này so với lần trước rõ ràng hơn nhiều. Nắp quan tài nguyên bản đóng kín, cạch một tiếng, trong tình huống không ai động chạm tới, tự động mở ra. Tuy rằng Hàng Phong kinh ngạc, thế nhưng trước đó đã gặp đủ trường hợp kinh ngạc hơn nhiều, lúc này ngược lại không tới mức bị dọa sợ, rất nhanh. Nắp quan tài đã hoàn toàn mở rộng, ngay sau đó, một đoàn quan mang màu lam từ trong quan tài phát ra, Hàng Phong lặng lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt, hắn cũng không rõ ràng biến hóa này đối với hắn mà nói là tốt hay là xấu, nhưng vô luận thế nào đi nữa, hắn đều tránh không được, tĩnh lặng quan sát diễn biến, sau khi trong quan tài lóe lên quan mang màu lam, đột nhiên, từ trong quan tài chậm rãi nhô lên một thân ảnh, Hàng Phong còn chưa thấy rõ bộ dáng người này thì đột nhiên có thanh âm già nua trống rỗng truyền vào trong tai. Tiểu tử, ngươi quấy rối ta nghỉ ngơi. Chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi. Hàng Phong vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, xem ra bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, thái độ đối với chính mình không hề tốt đẹp chút nào. Giữa lúc Hàng Phong còn muốn mở miệng hỏi vài điều thì thân ảnh kia đã chuyển động, không để Hàng Phong có bất luận cơ hội nào. Bóng người mờ ảo chớp động cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hàng Phong, bàn tay chụp tới. Bóng người còn chưa tới mặt hàng phong thì một cổ áp lực vô cùng cường đại đã trực tiếp tập kích vào linh hồn hắn, cảm giác áp bách cường đại như thế này khiến hàng phong cảm thấy kinh hãi. cảm giác như vậy hắn mới chỉ gặp qua một lần, đó chính là thời điểm gặp gỡ diệt hoàng, người này tỏa ra loại khí thế bể nghệ thiên hạ tương tự như thế này, chỉ có một lần đó, trong lòng hàng phong xuất hiện tinh thần lo lắng không muốn chiến đấu, không hề nghĩ tới, hiện tại không bao lâu, hắn lại một lần nữa gặp phải tình huống như vậy. mà mang tới cho hắn cảm giác này đã không phải là Diệt Hoàng mà là một bóng người không biết lai lịch trong nháy mắt bóng người động thủ trong đầu hàng phong chỉ còn lại ý niệm duy nhất đó chính là chạy trốn đúng vậy, loại lực lượng hắn tuyệt đối không thể địch nổi như thế này hiện ra trước mặt hắn chỉ còn duy nhất một con đường chạy trối chết chỉ là hắn phải trốn đi đâu lúc trước hắn tiến vào đã hoàn toàn bị phong bế cho dù hắn dùng hết toàn bộ lực lượng cũng không thể mở ra được có thể nói Hắn bị nhốt chết trong tòa thành này, mà bóng người có vẻ mười phần tức giận, tự hồ đối với hắn tràn ngập địch ý vô cùng to lớn. Loại tình huống này, trong lòng hàng phòng không tránh khỏi xuất hiện cảm giác tuyệt vọng thật sâu, chỉ bất quá, làm người đã hai kiếp, số lần nguy hiểm tới tình mệnh hàng Phong gặp qua rất nhiều. Hắn biết, nếu như lúc này chính mình buông tha, như vậy thực sự không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Nghĩ tới đây, hàng Phong sốc toàn bộ tinh thần, đồng thời điều động đấu khí toàn thân. Chống lại công kích từ bóng người trước mặt, theo bóng người tiếp cận, cổ khí thế khiến Hàng Phong phải hít thở không thông càng trở nên dày đặc hơn. Hàng Phong phát hiện đấu khí của chính mình bị khí tức của người nọ áp bách chặt chẽ, nhất thời có chút không vận chuyển thuận lợi. Phát hiện này khiến kinh ngạc trong lòng Hàng Phong tăng lên rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với nhân vật đáng sợ tới mức độ này, trong lòng không ức chế được mọc lên ý niệm không thể chống lại. Bất quá trong nháy mắt, Hàng Phong bị ý niệm này dọa hoảng sợ. hung hăng trắng răng một cái mạnh mẽ đè ép kinh giải tinh thần xuống thật sâu hàng phong mạnh mẽ gầm lên ngạo thị thiên địa quyết vận chuyển tới cực hạn ngay sau đó thân hình chật lóe chật phá tan uy áp tinh thần đối với chính mình kia toàn thân không lùi mà tiến tới thẳng tắp đánh về phía thân ảnh người nọ hắn rõ ràng lấy khí tức bóng người kia tỏa ra hắn cho dù tránh thoát được một lần hai lần nhưng tuyệt đối không thể tránh thoát được lần thứ ba nếu như sớm muộn gì cũng bị đáng bại Vậy sao hắn không liều mạng, có thể công kích của chính mình tạo thành chút thương tổn cho đối phương không chừng. Thấy hàng phong đối mặt với công kích của bản thân, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, người nọ rõ ràng hơi chút sửng sốt, bất quá, lập tức dùng thanh âm già nua vừa rồi cười nói, tiểu tử, vô ích thôi, ngươi quá yếu. Theo bóng người vừa dứt lời, theo sát đó là tiếng va chạm nặng nề, mà hàng phong chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, hắn còn chưa kịp tạo thành thương tổn đối với người nọ. thậm chí còn chưa thấy rõ động tác xuất thủ của hắn thì chính mình đã bị đánh văng ngược lại, bị người nọ đánh bay, hàng phong thoáng cái va chạm vào vách tường, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt vừa rồi, hàng phong hiểu rõ, lực lượng của chính mình nếu như đặt ở ngoài quả thực đến độ cao người thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng trước bóng người trước mắt kia lại yếu đuối tới như vậy, nghĩ tới đây, hàng phong không khỏi nhếch miệng cười khổ, đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị người nọ đánh chết, Mà người nọ phi nhanh tới trước mặt Hàng Phong, chỉ là bóng người nói một câu khiến Hàng Phong không khỏi mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn bóng người trước mắt, chương 375, địch nhân của triệu vô cực. Một hai, nhãn thần có chút kinh ngạc nhìn bóng người phía trước, thậm chí Hàng Phong còn quên đi đau đớn trên người truyền tới, chốc lát, dung mạo của bóng người dần dần rõ ràng hơn, Hàng Phong tỉ mỉ quan sát, bóng người trước mắt nhìn qua giống như tướng mạo của một trung niên nhân bình thường, đương nhiên. Để Hàng Phong kinh ngạc chính là, câu nói vừa mới phát ra khỏi miệng của người nam tử trung niên kia, ngươi và Triệu Vô Cực có quan hệ gì? Triệu Vô Cực, đây là lần thứ hai Hàng Phong nghe được tin tức liên quan tới Triệu Vô Cực, lần trước, hắn từ trong miệng Lý Duệ biết được, lập tức, Hàng Phong nhớ tới, trước đó vài ngày, Lý Duệ đã nói qua với hắn, nghìn năm trước, hóa ngoại chi cảnh nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Vô Cực mới thành công ổn định được năng lượng thường xuyên bùng phát, như vậy. Tự hồ người nam tử trung niên này cũng biết về triệu vô cực, vậy không cần phải kinh ngạc quá mức. Nhìn Hàng Phong ngây người, nam tử trung niên nhân từ từ thực thể hóa một lần nữa bước tới gần Hàng Phong. Trầm giọng nói, từ lúc ngươi tiến vào hư không thành ta đã chú ý tới ngươi. Ta muốn biết, ngươi và triệu vô cực rốt cuộc có quan hệ gì. Bị nam tử trung niên quát hỏi như vậy, Hàng Phong phản phất như mới hồi phục lại tinh thần. Trong đầu tỉ mỉ phán đoán mục đích bên trong câu hỏi của nam tử trung niên đương nhiên. Trên mặt hắn lúc này không hề có bất cứ biểu tình gì, là triệu vô cực, người này và triệu vô cực có quan hệ gì, trong lòng hàng phong âm tầm suy tư về quan hệ lợi hại bên trong, hắn cũng nỗ lực tìm kiếm đầu mối trên mặt người nam tử trung niên kia, tiếc núi chính là, trên mặt người nam tử trung niên không hề có bất cứ biểu tình gì, hàng phong căn bản không chiếm được bất cứ đầu mối nào, bất đắc dĩ, hàng phong cắn răng, hắn biết người nam tử trung niên nhất định phát hiện đấu khí trên người chính mình có quan hệ với triệu vô cực. Lúc này nếu như muốn giấu giếm, khẳng định là không thể, vì vậy, Hàng Phong thẳng thắn thừa nhận nói, ta chưa từng gặp qua triệu vô cực nhưng nếu như xét đến cùng, ta nghĩ ta hẳn là truyền nhân duy nhất trên đời của triệu vô cực. Lời nói của Hàng Phong không sai, hắn tu luyện chính là ngạo thị thiên địa quyết, trên đời này chỉ sợ có một mình hắn. Về phần triệu vô cực, Hàng Phong căn bản chưa bao giờ gặp qua, đối với sinh tử của hắn lại càng không biết, huống chi, triệu vô cực đã biến mất nghìn năm. Trong con mắt người đời, có thể hắn đã chết từ lâu, nói ra suy nghĩ trong lòng của chính mình, ánh mắt của Hàng Phong liền nhìn chầm chầm vào nam tử trung niên, tỉ mỉ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của hắn. Lúc này, người nam tử trung niên nghe xong lời nói của Hàng Phong, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mê mang, sau một lát thì thầm lẩm bẩm, nguyên lai, like, đã trôi qua nghìn năm, lâu như vậy rồi. Nói xong câu này, người nam tử trung niên thở dài một hơi, cũng không biết hắn cảm thắng cái gì, bất quá. Từ phản ứng của nam tử trung niên, Hàng Phong nghĩ chính mình hẳn là tránh thoát được một kiếp, nghĩ vậy, Hàng Phong thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, người nam nhân trung niên tự hồ đã cảm khái xong, liền lập tức đưa ánh mắt một lần nữa tập trung lên người Hàng Phong. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, dưới loại tình huống vừa rồi, dĩ nhiên còn dám chủ động xuất kích, ta rất thưởng thức ngươi. Nam tử trung niên lúc này đã không còn bộ dáng hung hăng độc địa lúc trước, ngược lại vẻ mặt rất thản nhiên nói. Mà nghe lời nói của nam tử trung niên, Hàng Phong đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể căng cứng đề phòng hơi hơi thả lỏng, hỗn hển hít thở vài hơi, trong lòng hắn biết, triệu vô cực vô hình trung đã cứu hắn một mạng, tiền bối, không biết người và triệu vô cực có quan hệ gì, Hàng Phong có chút nghi hoặc hỏi thăm, bất quá, lời nói của nam nhân trung niên thiếu chút nữa làm Hàng Phong phải đứng bật dậy, triệu vô cực, ta và hắn là địch nhân, loại không chết không thôi. Ngữ khí của nam tử trung niên vô cùng bình thản, phản phất như nói chuyện tình không hề quan trọng. Thế nhưng Hàng Phong sẽ không bởi vì ngữ khí của nam tử trung niên mà yên tâm, ngược lại bị ý tứ trong lời nói của hắn chấn động ngạc nhiên không ngớt, là địch nhân đối với triệu vô cực, thậm chí là loại không chết không thôi. Vậy truyền nhân duy nhất của triệu vô cực trên danh nghĩa như hắn, nam tử trung niên sao có thể bỏ qua? Trong đầu Hàng Phong xuất hiện dấu chấm hỏi thật to, thế nhưng, trước đó ẩn trong lời nói của nam tử trung niên. hắn không hề cảm nhận được bất cứ tia sát khí nào, tình huống như vậy có chút khiến hàng phong hồ đồ. Hiển nhiên nam tử trung niên cũng nhìn ra được nghi hoặc trong lòng hàng phong, vì vậy nhàn nhạt giải thích nói, triệu vô cực là triệu vô cực, ngươi là ngươi, chuyện giữa ta và hắn không có liên quan gì tới ngươi. Sau đó, người nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào hàng phong, lạnh lùng nói, lý do ta lưu ngươi lại chỉ là ta muốn tìm hiểu tình huống bên ngoài một chút. Đương nhiên, Hành động lúc trước của ngươi cũng khiến ta có chút thưởng thức, không hơn, nhưng như vậy chưa đủ để ta buông tha ngươi, nếu như câu trả lời tiếp theo của ngươi không thỏa mãn được ta, như vậy ta không ngại tự tay gạt bỏ ngươi, ngữ khí của nam tử trung niên có vẻ hời hợt mười phần, thế nhưng Hàng Phong tuyệt đối không hoài nghi độ tin tưởng trong lời nói này, chỉ là, bị người khác dùng ngữ khí uy hiếp như vậy, trong lòng Hàng Phong mười phần khó chịu, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tình thế hiện tại. Căn bản không cho hắn bất cứ lựa chọn nào khác, cuối cùng, chỉ đành cười khổ lắc đầu, trong lòng trở nên bình thản, đạm nhiên hỏi thăm, không biết tiền bối muốn hỏi cái gì, a nam tử trung niên không ngờ tới hàng phong có thể khôi phục bình tĩnh nhanh như vậy, trong mắt hơi hiện lên một tia kinh dị, lập tức nói, ta càng lúc càng thưởng thức tính cách của ngươi rồi, vận khí của triệu vô cực không sai, dĩ nhiên còn có truyền nhân như ngươi, tiền bối quá khen rồi. Hàng Phong không hề bởi vì lời khen ngợi của đối phương mà cảm thấy vui vẻ, vẫn biểu tình bình thản như trước, chậm rãi nói, thoáng dừng lại, nam tử trung niên hỏi lai lịch của Hàng Phong, đồng thời cũng hỏi về tình hình đại lục hiện tại. Đối với những điều này, Hàng Phong ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp giới thiệu đơn giản tình hình đại lục hôm nay, về phần lai lịch của hắn, hắn cũng không nói nhiều lắm, chỉ là cho nam tử trung niên biết, hắn nguyên bản là đệ tử một đại gia tộc nhưng tư chất bản thân yếu kém, không được coi trọng. nhưng sau này vô tình chiếm được ngạo thị thiên địa quyết do triệu vô cực lưu lại rời khỏi gia tộc nương tựa một tông môn nhỏ sau đó dựa vào ngạo thị thiên địa quyết và cố gắng của bản thân đạt tới thành tựu hôm nay một số sự tình trung gian, Hàng Phong không nói ra thế nhưng người nam tử trung niên nghe được Hàng Phong với tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới thiên giai ngũ phẩm cảm thấy vô cùng kinh ngạc nam tử trung niên tự nhiên biết rất rõ chỗ thần kỳ trong ngạo thị thiên địa quyết Nhưng chính là bởi vì biết rõ ràng nên hắn cũng hiểu, nếu như chỉ dựa vào bản thân ngạo thì thiên địa quyết, Hàng Phong tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay, trong lúc nhất thời, nam tử trung niên đối với Hàng Phong trước mắt càng thêm hứng thú, mà lúc này, Hàng Phong cũng phát hiện, thân thể lúc trước bị nam tử trung niên đánh một kích, ngoại trừ cảm thấy có chút đau đớn ra, không còn bất cứ thương thế nào khác, điều này cũng có nghĩa, người nam tử trung niên căn bản không hề dự định lấy tính mạng hắn. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn là như vậy, nghe xong Hàng Phong kể lại, nam tử trung niên đã hoàn toàn ngưng tụ thành thân thể con người bình thường nhíu sát lông mày lại, giống như đang suy nghĩ cái gì, Hàng Phong thấy thế, không hề nói câu nào, lẳng lặng ngồi một bên, trong đầu đồng thời suy nghĩ cực nhanh, tìm phương pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, bất quá, không chờ Hàng Phong nghĩ ra biện pháp, người nam tử trung niên đã mở miệng một lần nữa, dựa theo lời nói của ngươi. Mục đích ngươi tới hóa ngoại chi cảnh này chính là vì muốn đề cao thực lực của chính mình, cuối cùng đánh bại được Diệt Hoàng kia. Đúng vậy, Hàng Phong không biết người nam tử trung niên kia vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp. Ai biết, vừa mới nghe được câu trả lời khẳng định của Hàng Phong, nam tử trung niên không khỏi cười rộ lên, nói, suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng chỉ đi vào nơi này mới có thể thu được lực lượng ngươi muốn sao. Dừng lại một chút, nam tử trung niên thuận miệng nói, tất nhiên. Trong hóa ngoại chi cảnh này, nguyên tố thiên địa so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, thế nhưng đối với người khác mà nói quả thực trợ giúp rất lớn, nhưng đối với người đã đạt tới cấp độ thiên giai ngũ phẩm mà nói, vừa vặn tương phản, lời nói của nam tử trung niên nhất thời khiến hàng phong cảm thấy khiếp sợ, khuôn mặt có chút nghi hoặc nhìn nam tử trung niên, kỳ vọng có được đáp án từ trong miệng hắn, mà nam tử trung niên quả nhiên không để hàng phong thất vọng, lập tức mở miệng nói tiếp, khi đã tới thiên giai ngũ phẩm, Đây là một quan khẩu rất then chốt, thiên giai lục phẩm là một ngăn cách cực kỳ quan trọng. Nhưng nếu như ngươi chưa có bước lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai mà đấu khí tăng trưởng quá nhanh, như vậy căn bản không thể ngăn cản được ngươi trở thành một cường giả thiên giai lục phẩm bình thường nhất. Sau đó, người nam tử trung niên nhìn hàng phong, khóe miệng nhếch lên cười, nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi còn cho rằng tiến vào hóa ngoại chi cảnh là lựa chọn không sai hay không? Vả lại, ta không ngại nói cho ngươi biết. Hóa ngoại chi cảnh này so với nghìn năm trước đã không giống nhau nữa rồi, hiện tại nơi đây tràn ngập nguy cơ, chỉ cần hơi chút vô ý sợ là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Câu nói kế tiếp hàng phong căn bản không hề tỉ mỉ lắng nghe, bởi vì hắn đã bị lời của nam tử trung niên dọa sợ thật sâu, cho tới nay, bởi vì áp lực từ phía diệt hoàng luôn luôn bao phủ trong lòng hàng phong, bởi vì vậy, hắn mới bức thiết hy vọng chính mình có thể đề cao thực lực, nhưng theo như lời nói của nam tử trung niên, Hắn cũng quên mất một điểm quan trọng, đó chính là đấu khí của hắn tăng trưởng quá nhanh, thế nhưng không có thể ngộ pháp tắc thiên giai tương ứng. Cứ như vậy, vạn nhất một ngày nào đó đấu khí tăng trưởng tới mức độ không thể ngăn cản chính mình tiến giai, nhưng loại thứ nhất này, hắn chỉ có thể trở thành một cường giả thiên giai lục phẩm bình thường. Đây hoàn toàn không phải là điều Hàng Phong muốn, bởi vì hắn biết như vậy xa xa không đủ để đánh bại Diệt Hoàng. Nghĩ tới đây, Hàng Phong nhất thời cảm thấy sau gáy tràn ra mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau, dần dần hồi phục lại tinh thần, quay sang nam tử trung niên cảm tạ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, hừ, ta không chỉ điểm ngươi như vậy, ngươi đừng quên, cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, chỉ cần tâm tình ta không tốt, tùy thời đều có thể lấy đi tính mệnh của ngươi, nam tử trung niên lạnh giọng quát, bất quá, trong lòng hàng phong rõ ràng, nam tử trung niên không muốn giết chết hắn, bằng không đã không nói nhiều lời vô ích với hắn như vậy rồi. bộ dáng hỉ nộ vô thường của nam tử trung niên khiến trong lòng hàng phong cảm thấy có chút bất an hắn cũng không muốn bởi vì nói mấy câu mà rất không minh bạch bị nam tử trước mắt giết chết như vậy thực sự quá không đáng rồi huống chi hắn còn dự định sống ra ngoài huyền thiên tông còn chờ hắn trở về hiện tại ngược lại hắn có chút hối hận lúc đầu không nên nghe theo lời lý duệ nói đi vào hóa ngoại chi cảnh tuy rằng ở đây thực đúng như lời lý duệ chính là một thánh địa tu luyện hiếm có Nhưng từ trong lời nói của nam nhân trung niên, Hàng Phong đã hiểu ra, nơi này đối với hắn hoàn toàn khác nhau, vốn không phải là bảo địa phong thủy như trong lời nói của Lý Duệ, mà chính là một nơi vô cùng vô dụng đối với hắn, lại tràn ngập nguy hiểm tới tính mạng, lấy thực lực thiên giai của hắn hiện tại cũng liên tục bị vây trong hoàn cảnh đe dọa tính mệnh, càng đừng nói tới những đệ tử thiên môn vốn thực lực kém hơn nhiều, chỉ tiếc, không biết tình huống của Lý Ngọc hiện tại như thế nào. Lấy thực lực của hắn Muốn tại hóa ngoại chi cảnh nơi nơi nguy hiểm sống sót trở ra, chỉ sợ tỷ lệ không quá lớn, bất quá, tất cả những suy nghĩ này chỉ khẽ lướt qua trong đầu hàng phong. Hắn không dám quên, đứng trước mặt chính mình lúc này chính là tồn tại lúc nào cũng có thể lấy đi tính mệnh bản thân, tuy rằng hắn cho rằng tạm thời tính mạng được bảo toàn, thế nhưng đối với loại lão quát vật sống hơn nghìn năm, tính tình hỉ nộ vô thường mà nói, cái gì cũng có thể làm được, chỉ là, lúc này không biết người nam tử trung niên đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn nhíu mày, sắc mặt trầm trọng, không hề liếc mắt nhìn Hàng Phong, nhưng Hàng Phong cũng không nhân cơ hội này chạy trốn, bởi vì hắn biết, tuy rằng thực lực nam tử trung niên không đặt trên người hắn, thế nhưng nếu như hắn có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, chỉ sợ nam tử trung niên đều phản ứng cực nhanh, giết chết hắn. Cho dù Hàng Phong có thực lực thiên giai ngũ phẩm, nhưng trước mặt đối tượng sâu không thể lường như thế này, Hàng Phong không nắm chắc có thể chạy thoát từ trong tay hắn, bất đắc dĩ rất nhiều. Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là lặng lặng ngồi một bên đồng thời điều tức khôi phục đấu khí trong cơ thể vừa suy nghĩ, tuy rằng một kích của trung niên nhân kia không muốn lấy luôn cái tính mạng nhỏ bé của hắn, thế nhưng nội đấu khí nhất định tạo thành phiền phức không nhỏ, lúc này vừa mới có chút thời gian, phải điều chỉnh cẩn thận, sau một lát Hàng Phong khôi phục đấu khí trong cơ thể được 7-8 phần, cũng phát hiện ra ánh mắt của nam tử trung niên không biết từ khi nào đã tập trung vào bản thân hắn, không đợi Hàng Phong nói chuyện. Nam tử trung niên một lần nữa nhàn nhạt nói, tiểu tử, ta phát hiện thân thể ngươi tự hồ còn có chút đặc thù, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nghe được lời nói của nam tử trung niên, hàng phong đầu tiên ngẩn ra, lập tức không ngừng suy tư trong lòng. Chính mình bởi vì tu luyện cử chuyển huyền công, tự nhiên so với người bình thường không giống nhau, nhưng lúc này nam tử trung niên hỏi, hàng phong do dự có nên trả lời đúng sự thật như trước, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hàng Phong đối với lai lịch của người trước mắt không phải mười phần rõ ràng, hắn cũng không dự định hoàn toàn nói rõ mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt hồi đáp, đã từng ngẫu nhiên tu luyện một bộ công pháp luyện thể, vì vậy cường độ thân thể của ta so với người bình thường có chút mạnh mẽ hơn. Ai biết, Hàng Phong vừa mới nói ra lời này, người nam tử trung niên không khỏi trừng lớn hai mắt, lạnh giọng quát lớn, ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, thật đúng là đơn giản a. Ngươi cho ta là kẻ ngu si sao? nhãn lực của nam tử trung niên rất cao từ lúc đánh trúng mục kích đầu tiên đã phát hiện ra hư thực của hàng phong ngoại trừ đối với tuổi tác còn trẻ như hắn đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm cùng với bí quyết tu luyện ngạo thị thiên địa quyết cảm thấy kinh ngạc ra chương 376, bàn điều kiện hắn càng phát hiện cường độ thân thể hàng phong so với người bình thường mà nói quả thực vô cùng kinh khủng lấy thực lực của hắn hiện tại nếu như chỉ luận riêng về cường độ thân thể trăm triệu lần không thể so sánh được với Hàng Phong cũng bởi vì như vậy mới khiến nam tử trung niên có hứng thú đối với thân thể Hàng Phong làm cách nào tu luyện được tới mức này chỉ là Hàng Phong không trả lời đúng vấn đề của hắn điều này khiến nam tử trung niên vô cùng tức giận tại thời điểm hắn còn tung hoành đại lục chính là nhân vật nói 102 nghe vậy tự nhiên tức giận đầy đầu bất quá nam tử trung niên vừa suy nghĩ lại liền hiểu rõ lo lắng của Hàng Phong hiển nhiên Hàng Phong đang cố kỵ thực lực của hắn thế nhưng nam tử trung niên không phải đơn thuần muốn lý giải công pháp tu luyện của hàng phong chỉ là khi thấy cường độ thân thể của hàng phong dĩ nhiên đạt tới mức kinh người như vậy liền nảy sinh suy nghĩ khác trong đầu suy nghĩ một chút nam tử trung niên không khỏi thu hồi tức giận ngược lại hạ thấp ngữ khí một chút quay sang nói với hàng phong như vậy đi ngươi nói cho ta biết môn công pháp ngươi chuyên dùng để rèn luyện thân thể đương nhiên ta là người không thích thiếu người khác bất cứ thứ gì chỉ cần thẳng khái nói cho ta biết Ta cũng có thể dạy ngươi một bộ vũ kỹ cao dai, coi như trao đổi. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, Nam Tử Trung Niên đang trung cầu ý kiến của Hàng Phong. Thế nhưng Hàng Phong không ngốc, hắn đã từ trong giọng nói của Nam Tử Trung Niên một tia khẳng định chân thật. Nói cách khác, mặc kệ Hàng Phong có nguyện ý hay không hắn đều phải thu được bộ công pháp này. Đương nhiên, nếu như hắn không chiếm được, vậy thì kết quả đối với Hàng Phong chỉ có một, đó chính là bị Nam Tử Trung Niên tự tay gạt bỏ. Đối với ngữ khí bá đạo tràn ngập uy hiếp của nam tử trung niên kia, Hàng Phong cảm thấy 10 phần khó chiêu, đôi lông mày không khỏi hơi nhăn lại, hắn ghét loại cảm giác sinh tử của chính mình bị người khác nắm trong tay, thế nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp gì, điều này khiến hắn lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua hoài nghi thực lực của chính mình mà nam tử trung niên đứng trước mặt, hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Hàng Phong, vì vậy Hàng Phong có bất cứ biến hóa nhỏ nhất nào cũng không thể lọt qua được con mắt hắn. Khi thấy hàng phong khẽ nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bất mãn, nam tử trung niên không giận mà cười nói, thế nào? Không phục, đối với hàng phong biểu lộ điểm bất mãn nho nhỏ, nam tử trung niên tự nhiên hiểu rõ vì sao, bất quá hắn cũng không có ý kiến gì, ngược lại vẻ mạng ngạo nghệ nói, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này chỉ dùng nắm tay để nói chuyện, thực lực ai cao, người đó có tiền vốn để nói, ngày hôm nay nếu như ngươi đứng tại vị trí này. Ngươi cũng có thể dùng ngữ khí giống như ta để nói chuyện, điểm này ngươi hẳn là sớm có giác ngộ mới đúng. Lời nói của nam tử trung niên không sai, nhưng hàng phong cũng là loại người không thích kẻ khác điều khiển. Nghe vậy, hàng phong không khỏi nhàn nhạt nói: Tiền bối phải biết rằng bộ công pháp này của ta không phải không thể nói ra được. Hiển nhiên, lời nói của hàng phong nhất thời để nam tử trung niên hiện lên một tia dị sắc, cho dù tu vi rất cao nhưng cuối cùng cũng bị hàng phong nắm điểm yếu. Nhìn phản ứng của nam tử trung niên. Khóe miệng Hàng Phong ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau khi nam tử trung niên nói ra khỏi miệng, trong lòng Hàng Phong liền có suy đoán, dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng như lời tiền bối vừa nói, muốn người lấy ra một thứ gì đó khiến ta động lòng làm điều kiện để trao đổi mà không phải là tùy tiện một bộ vũ kỹ không hợp mắt, như vậy mới công bình, bằng không ta sẽ không nói công pháp cho tiền bối biết, ngươi dám cò kè mặt cả với ta. Tin hay không hiện tại ta một chưởng giết chết ngươi? Nam tử trung niên cũng không nghĩ tới hàng phong lại nói ra lời này, lẽ nào hắn không rõ tình hình hiện tại hay sao, hàng phong tự nhiên rõ ràng, lúc này là hắn đánh bạc, đổ nam tử trung niên đối với cửu chuyển huyền công hứng thú 10 phần, hoặc có lẽ là nhất định phải có, tuy rằng không rõ vì sao nam tử trung niên lại lưu ý đối với cửu chuyển huyền công như vậy, thế nhưng hắn từ điểm biến hóa nhỏ tới mức hầu như không phát hiện ra, hàng phong đã có thể tăng nắm chắc lên tới 10 phần. Nam tử trung niên nhất định vô cùng lưu ý đối với cửu chuyển Huyền Tông. Cứ như vậy, Hàng Phong lại nhiều hơn một phần lợi thế bảo mệnh. Cũng bởi vì như vậy, Hàng Phong mới có thể cò kè mặt cả đối với Nam tử trung niên. Mà đúng như suy đoán trong lòng Hàng Phong, biểu hiện của Nam tử trung tuy rằng mười phần phẫn nộ, nhưng không động thủ đối phó với Hàng Phong. Nhìn đến nơi đây, thân thể thoáng trăng cứng của Hàng Phong hơi thả lỏng, trong lòng mỉm cười, bên ngoài bất động thanh sắc nói. Tiền bối vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với bộ công pháp này như vậy? Hàng Phong đối với điểm này vô cùng hiếu kỳ. Lấy thực lực của nam tử trung niên hiện nay, thực sự không có lý do gì để cảm thấy hứng thú đối với một công pháp luyện thể. Mà nghe được câu hỏi của Hàng Phong, trên mặt nam tử trung niên lần đầu tiên hiện lên biến hóa trên diện rộng, chỉ thấy sắc mặt hắn một lúc xanh một lúc trắng, mà đôi mắt lại càng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàng Phong. Nhãn thần hung ác độc địa kia thực sự khiến Hàng Phong toát mồ hôi hột May mắn chính là, nam tử trung niên sau một hồi dãy dụa, cuối cùng không biết vì sao thở dài một cái, lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm lúc đầu, nói, ngươi quan sát rất tốt, đúng như ngươi suy đoán, ta xác thực rất cần một bộ công pháp tu luyện rèn thân thể, dừng lại một chút, nam tử trung niên nói tiếp, nói đi, ngươi cần điều kiện gì, nghe được câu hỏi của nam tử trung niên, nội tâm hàng phong không khỏi nở nụ cười, nam tử trung niên trước mắt rất trực tiếp, không bởi vì hắn cò kè mặt cả mà cảm thấy tức giận. Suy nghĩ một chút, hàng phong nói, điều kiện rất đơn giản, ta có thể nói cho tiền bối biết bộ công pháp này, thế nhưng ngươi phải đảm bảo ta có thể sống rời khỏi hóa ngoại chi cảnh. Nam tử trung niên thấy điều kiện của hàng phong đơn giản như vậy cũng hơi sửng sốt, bất quá liền phản ứng lại, nguyên lai like lúc nào tiểu tử trước mặt cũng luôn đề phòng hắn, hiển nhiên suy nghĩ cho an nguy của chính mình. Bất quá, nam tử trung niên đối với điều này không hề có bất cứ ngạc nhiên nói, tự hỏi một chút, lập tức thản nhiên nói. Ta chỉ có thể đảm bảo ngươi sống sót rời khỏi hư không thành. Đồng thời trong khoảng phạm vi trăm dặm xung quanh hư không thành ta cũng có thể đảm bảo ngươi không có việc gì. Thế nhưng vượt qua phạm vi này, tất cả đối với ngươi ta không thể phụ tránh. Hàng Phong không giải thích được nhìn nam tử trung niên. Không rõ vì sao hắn lại nói như vậy. Nhìn ra được nghi hoặc của Hàng Phong, nam tử trung niên chỉ chỉ thân thể chính mình. Nhàn nhạt nói, lúc trước hẳn là ngươi cũng đã thấy rồi. Ta từ bên trong chiếc quan tài kia bay ra, trên thực tế. Hiện tại cơ thể của ta bất quá là do năng lượng tinh khiết tụ thành, thân thể chân chính tại nghìn năm trước đã bị hủy hoại, vì vậy ta có phạm vi hoạt động của mình, chỉ có thể đi lại xung quanh hư không thành. Đương nhiên theo nhiều năm tu luyện, phạm vi 500 dặm xung quanh hư không thành cũng là địa vực ta có khả năng chạm tới, chỉ là thời gian tương đối ngắn mà thôi. Lời nói của trung niên nhân quả thực khiến hàng phong phải giật mình thật lớn, cho dù hắn nghĩ đến đâu đi nữa cũng không tưởng tượng được, Miên lai nam tử trung niên đứng trước mặt chính mình đã không có thân thể, chương 377, cố sự của hư không và triệu vô cực. Một hai, nhìn Hàn phong có chút giật mình, nam tử trung niên cũng không có quá nhiều phản ứng, ngược lại giống như tìm được người phát tiết suốt một nghìn năm qua, thuận miệng nói tiếp, rất kinh ngạc đúng không? Năm đó ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói tới đây, Hàn phong đột nhiên phát hiện. Người nam tử trung niên hiếm thấy nở nụ cười tự dễu trên mặt, biết vì sao ta lại vừa nói triệu vô cực là địch nhân của ta, hơn nữa lại là loại không chết không thôi hay không. Nam tử trung niên tự hỏi tự đáp nói, nguyên nhân ta biến thành cái bộ dáng này, tất cả phải nhờ ơn hắn ban tặng, đối với truyền nhân của hắn, ta nên xử trí như thế nào. Hàng Phong không nghĩ tới, người nam tử trung niên này lại đẩy trọng tâm câu chuyện lên người hắn, lúc này hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Bất quá trước đó đã nắm được bảo mệnh phù, Hàng Phong cũng không có bao nhiêu kinh hải, mà nở nụ cười khổ, nói, đối với chuyện của tiền bối, ta căn bản không rõ ràng lắm, có thể tiền bối kể một chút về tình huống của chính mình, nói không chừng ta có thể mang với một chút giúp đỡ, ta đã từng gặp qua một người có cùng loại tình huống giống như thế này, lời nói cuối cùng, Hàng Phong nghĩ tới, trước kia hắn và đường Vũ Nhu rơi vào trong vạn tượng trận, gặp phải lão giả kia. Cuối cùng tuy rằng Hàn Phong và Đường Vũ Nhu tuy rằng thành công thoát khỏi vạn vật trận, thế nhưng lão giả cũng bởi vậy mà hy sinh chính bản thân mình. Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Phong không khỏi có chút trầm trọng, nhưng người nam tử trung niên lại không hề để ý tới phản ứng của Hàn Phong, mà vẫn tiếp tục nói, ngữ khí giống như đang nói chuyện với Hàn Phong, cũng như đang trần thuật lại chuyện quá khứ chính mình đã trải qua. Năm đó, thời điểm ta còn chưa tiến vào hóa ngoại chi cảnh, trên khắp đại lục đã là cường giả thành danh nhiều năm. không phải ta khoe khoang, khắp đại lục lúc đó, người có thể đánh bại ta phải đếm trên đầu ngón tay. Thời điểm nói tới đây, trên mặt người nam tử trung niên không khỏi nổi lên một cổ tình cảm tự ngạo, mà nghe được lời nam tử trung niên nói, khiến Hàng Phong vô cùng kinh ngạc, nghìn năm trước đã là cường giả thành danh, Hàng Phong quả thực khó có thể tiếp thu lời nói kinh người này của nam tử trung niên. Thứ nhất, nhưng thực sự không cần phải nói tới điều thứ hai, Hiện tại nam tử trung niên đã mất đi thân thể nhưng thể hiện lực lượng cường đại quá đủ để chứng minh lời nói của hắn không phải giả dối. Bất quá, lời nói tiếp theo của nam tử trung niên lại một lần nữa khiến hàng phong phải khiếp sợ. Hắn chỉ nghe đến nam tử trung niên giống như cảm khái, giống như đố kỵ nói. Năm đó, từ khi ra xuất đạo chưa hề xuất hiện bại tích, phàm là đối thủ của ta, không chỗ nào không bị ta tự mình đánh gục. Thế nhưng, thẳng cho tới khi triệu vô cực xuất hiện đã đánh vỡ tất cả điều này. Vừa nghe triệu vô cực, xem vị sư phụ trên đanh nghĩa này tựa hồ năm đó còn có rất nhiều kinh lịch mang tính truyền kỳ A. Trong lòng hàng phong thầm nghĩ, chỉ nói những điều hắn đã biết hiện tại, bất quá đại thể là một ít truyền lưu và sự tích thông qua miệng Lý Duệ nói. Những tin tức này bất quá chỉ là thân thế của triệu vô cực và động cơ sáng tạo ra ngạo thị thiên địa quyết. Về phần những điều khác, hắn căn bản không hề biết gì cả. Lúc này, đột nhiên nghe được người nam tử trung niên nhắc tới triệu vô cực, Nhất thời khiến Hàng Phong sốc 10 phần tinh thần, năm đó hắn cũng có thể chất gần giống như chính mình, thế nhưng dựa vào thiên phú kinh người sáng tạo ra ngạo thị thiên địa quyết, Hàng Phong tuy rằng chưa từng gặp mặt qua, thế nhưng đối với hắn có thể nói bội phục không ngớt, tự nhiên, lúc này lại nghe được một ít chuyện về hắn, Hàng Phong không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú, tiếp theo, Hàng Phong quả nhiên từ trong miệng nam tử trung niên biết được một ít sự tình, đại bộ phận đều có liên quan tới hắn và triệu vô cực. Hàng Phong rốt cuộc đã biết được vì sao người trung niên nam tử trước mắt và triệu vô cực kết thành thù hận. Về phần tên của người nam tử trung niên, hắn chỉ nhàn nhạt nói là hư không mà thôi. Tất nhiên, Hàng Phong không ngây thơ cho rằng đây là tên thực của hắn. Giống như trước kia, triệu vô cực tại ngạo thì thiên địa quyết lưu lại cái tên vô cực chân nhân, chỉ bất quá là một danh hiệu hành tẩu giang hồ mà thôi. Nếu như không phải gặp qua môn chủ thiên môn, Hàng Phong còn không thể hoàn toàn liên hệ vô cực chân nhân và triệu vô cực vào một chỗ. Mà hai chữ hư không này, người sáng mắt vừa nhìn liền biết được tuyệt đối không phải tên thực Về phần chính bản thân người nam tử trung niên, trong lòng Hàng Phong cũng rất hiếu kỳ. Năm đó, hư không là một người có thiên phú dị bẩm hiếm có, tuy rằng chưa tới mức lợi hại giống như Hàng Phong, thế nhưng không tới tuổi 40 đã bước vào cảnh giới thiên giai. Điều này đối với đại lục lúc đó mà nói quả thực vô cùng hiếm thấy, bất quá hư không vẫn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục chuyên tâm bế quan hơn chục năm. Lúc cuộc để hắn trước 50 tuổi thành công tiến vào hàng ngũ thiên giai ngũ phẩm, sau đó, hư không bắt đầu hành trình hành tẩu đại lục, rất nhanh đánh ra một danh tiếng không nhỏ, trải qua thời gian vài năm, đại lục đối với cái tên hư không có thể nói là khắc sâu trong tâm khảm. Một cao thủ tuyệt thế chỉ vài chục năm đã đạt tới thành tích như vậy cảm thấy vô cùng khiếp sợ, năm đó, dựa theo lời nói của hư không, tính cách của hắn 10 phần cương liệt, hơn nữa làm việc chỉ bằng yêu thích cá nhân, chẳng phân biệt được đúng sai. cũng bởi vậy mà đắc tội không ít thế lực thế nhưng hư không ỷ vào thực lực cao cường ngược lại rất thích xung đột chiến đấu với những thế lực này từ từ thể ngộ ảo diệu pháp tắc thiên giai tiến tới để hắn thành công tiến vào thiên giai lục phẩm mà biến hóa này đã kinh động tới một số cường giả thiên giai lục phẩm lĩnh ngộ thành công pháp tắc thiên giai những cường giả lánh đời đối với cường giả hư không vừa tấn thăng lên thiên giai lục phẩm cũng cảm thấy mười phần hứng thú nhưng tính cách hư không cô độc độc lai độc vãng đã quen Hơn nữa lại vô cùng táo bạo quái gở, không dự định để ý tới những người này. Chính vì vậy khiến song phương xảy ra rất nhiều hiểu lầm không đáng có, dẫn tới một hồi đại chiến. Đương nhiên, không cần nói cũng biết, tuy rằng thiên phú của hư không cao kinh người, nhưng dưới sự liên thủ của các cường giả lánh đời đương thời, căn bản không có lực phản kích. May mà cuối cùng hắn dựa vào thực lực và trí tuệ của chính mình thành công thoát khỏi các cường giả lánh đời truy sát, hư không ăn thiệt thòi lớn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn không phải là loại người xung động, lập tức chuyên tâm bế quan tu luyện hơn 10 năm, rốt cuộc đã thành công bước vào thiên giai lục phẩm, đây đã là cảnh giới khắp đại lục cực ít người đạt tới, thành công đạt tới thiên giai thất phẩm, lòng tin của Hư không tăng vọt không chỉ vài điểm, mà kế tiếp hắn muốn làm chính là tìm tới những lão gia hỏa truy sát mình năm đó, cho bọn họ một chút giáo húng nhớ đời, chỉ bất quá, sự tình xuất hiện một ít ngoài dự liệu, tại lúc Hư không chuẩn bị tìm tới đệ nhất cao thủ thiên môn lúc đó. Cũng chính là đại trưởng lão bối phận cao nhất thiên môn tên là Tần Tiêu, muốn nhất quyết thắng bại, ngoài ý muốn gặp phải Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc đó vừa vặn đi qua thiên môn làm khách, mà trong thời gian hư không bế quan, hắn không rõ ràng lắm trên đại lục rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Tự nhiên cũng không biết được Triệu Vô Cực tại lúc đại viêm đế quốc bị tiêu diệt trôi qua 50 năm, từ một học sĩ tay trói gà không chặt, bằng vào nỗ lực hơn người đã tu luyện thành một tuyệt thế cường giả sở hữu đấu khí thiên giai lục phẩm. Mà bộ công pháp ngạo thị thiên địa quyết hắn sáng tạo ra càng là công pháp cường đại tới nhịch thiên, thời điểm đó, đệ nhất cường giả thiên môn tần tiêu bởi vì ra xét hóa ngoại chi cảnh ngoài ý muốn bị thụ thương. Mà hư không lại tìm tới vào lúc này, thiên môn không rõ ràng lắm vì sao hắn lại tìm được tọa lạc thiên môn, nhưng hiển nhiên điều này vô cùng bất lợi, theo sau đó, triệu vô cực chủ động đưa ra yêu cầu muốn đấu một trận với hư không, thiên giai lục phẩm chống lại thiên giai thất phẩm. Đây là một hồi tranh đấu không cần nghĩ cũng biết kết quả, thiên môn cho là như vậy, mà thời điểm đầu tiên Hư không nhìn thấy triệu vô cực cũng cho như vậy. Thế nhưng, chỉ có triệu vô cực rõ ràng nhất, hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội, thậm chí phần thắng của hắn rất lớn. Đồng thời, triệu vô cực đã kích bắt Hư không đánh cuộc, thương định bên thua phải thay bên thắng làm một chuyện bất kỳ. Hư không với lòng tự tin tràn đầy không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Kết quả đúng như triệu vô cực đã suy tính, Hư không thất bại. Toàn bộ thiên môn chấn kinh, những tuyệt thế cường giả khắp đại lục nhận được tin cũng chấn kinh, mà sau khi biết được người đánh bại cường giả thiên giai thất phẩm hư không lại chính là triệu vô cực, những cường giả oai phong một cõi năm đó càng thêm khiếp sợ không tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới, một người bỏ qua giai đoạn tu luyện tốt nhất, chỉ trong vòng 50 năm, dĩ nhiên đánh bại được cường giả thiên giai thất phẩm, chỉ là... Ai ai cũng không nghĩ tới triệu vô cực chính là hoàng tử duy nhất của đại viêm đế quốc năm xưa bị diệt quốc có thể chạy thoát được. Bởi vì những địch nhân tham dự vào cuộc phá hủy đại viêm đế quốc năm xưa, trải qua hơn 10 năm, từng cái từng cái bị triệu vô cực tiêu diệt, tất cả thế lực liên quan đều bị nhổ tận gốc. Mà triệu vô cực đánh bại hư không không chỉ đánh bại tu vi đấu khí của hắn, càng đánh bại lòng tin vốn không gì đè ép nổi, không nghĩ tới hắn khổ tu hơn 10 năm, kết quả lại thua trong tay một tiểu nhân vật chưa hề nổi danh. Điều này làm sao có thể khiến hư không tâm cao khí ngạo chịu đựng được, nhưng rất hiển nhiên, tuy rằng thua, thế nhưng hư không hết lòng tuân thủ lời hứa, đáp ứng thay triệu vô cực làm một việc. Mà việc mà triệu vô cực muốn hư không làm chính là, cùng với hắn nghĩ cách giải quyết năng lượng thường xuyên bạo động trước lối vào hóa ngoại chi cảnh thiên môn. Vì vậy, cuối cùng, sau khi thương nghị, hai người triệu vô cực và hư không cùng tiến vào hóa ngoại chi cảnh, tìm kiếm nguyên nhân tột cùng, nguyên bản lấy thực lực tối cường của hai người. Nguy cơ lẫn giả thú trong hóa ngoại chi cảnh không thể tạo thành ảnh hưởng tới hai người mới đúng. Trên thực tế, trong hóa ngoại chi cảnh, cũng giống như hàng phong, hai người gặp phải rất nhiều mảnh thú nhưng không thể mang tới cho hai người bất cứ phiền phức gì. Về phần những nguy cơ không biết hoặc biến hóa thời tiết ác liệt, coi như tạo thành uy hiếp không lớn cũng không nhỏ, nhưng hiển nhiên chưa đủ ngăn bước chân hai người. Chỉ là sau đó, hai người triệu vô cực và hư không đã gặp phải một việc. Chuyện này khiến cho số lượng không nhiều lắm cường giả tuyệt thế trên đại lục lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ, cũng chính vì sự kiện này dẫn tới việc hư không gặp phải bất trắc ngoài dự liệu. Vì thế, hắn đã phải dừng lại trong hóa ngoại chi cảnh này gần nghìn năm, không phải hắn không muốn rời đi, cũng không phải có lòng tốt trợ giúp triệu vô cực duy trì bình ổn năng lượng trong hóa ngoại chi cảnh, điều này chưa tới mức để hắn không muốn thoát ra ngoài. Tất cả chuyện này là bởi vì hư không đã không thể rời khỏi hóa ngoại chi cảnh nữa rồi. Bởi vì chuyện này khiến hắn mất đi thân thể. Nhưng kỳ quái chính là hắn lại lấy phương thức năng lượng thể kỳ quái để sống sót. Mà tòa hư không thành này không phải do hư không hắn lập ra. Mà là tại thời điểm hắn tới đây đã tồn tại rồi. Nghe ngữ khí bình thản của hư không. Hàng Phong có thể cảm thụ được trong đó tồn tại một tia ba động kỳ dị. Hiển nhiên, hư không đối với chuyện năm đó mất đi thân thể. Hơn nữa lại bị nhốt gần nghìn năm không thể dễ dàng tiêu tan. Ngẫm lại liền hiểu. Một người đã từng trải qua cam giác cường giả tuyệt thế, oai phong một cõi, dĩ nhiên phải sống một mình một người trong mảnh địa vực không tên gần một nghìn năm ròng. Nếu đổi lại thành hàng phong, phỏng chừng hắn đã sớm điên từ lâu, càng đừng nói tới tính cách cổ quái như hư không. Lý giải tới đây, trong lòng hàng phong ngược lại có chút đồng tình đối với người nam tử trung niên thoạt nhìn không thu hút ánh mắt này. Có thể chịu cô độc gần nhìn năm, tuyệt đối có dũng khí lớn hơn nhiều so với đối mặt cái chết. Về phần vì sao Hư không mất đi thân thể, mà triệu vô cực trời đi lúc nào, hai người tại hóa ngoại chi cảnh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Hàng Phong càng cảm thấy hiếu kỳ cường liệt, chỉ là, khiến Hàng Phong vô cùng thất vọng chính là, Hư không luôn tránh né, thậm chí nói, hắn căn bản không dự định nói cho Hàng Phong biết việc này. Về phần những lời nói vừa rồi, trong suy nghĩ của Hàng Phong, có thể là Hư không tại Hư không thành cô độc gần nghìn năm, trong lúc nhất thời gặp được người sống đột nhiên xúc động. Tuy rằng trong lòng vô cùng hiếu kỳ tình huống thực sự khi hai người tiến vào hóa ngoại chi cảnh rốt cuộc như thế nào, nhưng Hàng Phong rất sáng suốt không tiếp tục hỏi sâu hơn, có đôi khi, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Tuy rằng Hàng Phong không sợ chết, thế nhưng không muốn chết đi một cách vớ vẩn như vậy, suy nghĩ một chút, Hàng Phong lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi tới bên cạnh hư không, đồng thời ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người hư không, hiện tại hư không trong con mắt Hàng Phong, thiếu đi một phần uy hiếp. nhiều hơn một phần đồng tình có thể là tình huống của Hư không khiến Hàng Phong liên tưởng tới lão giả trước kia gặp được trong vạn tượng trận cho tới bây giờ hắn chưa biết tên của lão giả kia mà Hư không trước mắt tuy rằng có hình thức sống sót so với lão giả kia có chút khác nhau nhưng đa phần là giống nhau bởi vậy trong lòng Hàng Phong không tự chủ được hiện lên một cổ tâm tình muốn giúp đỡ hắn trong đầu đương nhiên đây không phải là do Hàng Phong hành động theo cảm tình tình cảnh của Hư không là một nguyên nhân nhưng mặt khác cũng là bởi vì tính cách của hư không, hơn nữa chuyện tình năm đó giữa hư không và triệu vô cực. Đối với triệu vô cực, tuy rằng Hàng Phong chưa từng nhìn thấy quá, thế nhưng từ ngạo thị thiên địa quyết hắn lưu lại, hơn nữa hỏi thăm bên ngoài, hắn đại thể lý giải được thái độ làm người của triệu vô cực, người có thể khiến triệu vô cực coi như bằng hữu, Hàng Phong nghĩ điểm này đủ rồi. Về phần địch nhân theo như lời nói của hư không, trong lòng Hàng Phong nghĩ tối đa chỉ xem như kình địch, càng nhiều hơn chính là tri kỷ. bởi vì triệu vô cực đã từng đánh bại cao ngạo của hắn bởi vậy hư không có thể ngoan cường sống sót gần nghìn năm chỉ sợ là do ý niệm duy nhất trong đầu chống đỡ đó chính là một ngày kia có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này tìm tới triệu vô cực đánh một hồi đối với loại tình cảm cố chấp võ đạo của hư không lại càng là võ si mười phần thiên phú mà nói trong mắt hàn phong quả thực vô cùng bội phục cũng do nhiều nguyên nhân công lại hàng phong mới hy vọng chính mình có thể trợ giúp hư không chỉ là luận về đấu khí Hắn còn chưa đủ tư cách để mua rìu qua mắt thợ hư không, nếu là phương diện khác, có thể hắn là một đại sư luyện đan cho dù là cao nhân lánh đời cũng phải kính phục, nhưng đại sư luyện đan đối với một người tồn tại dưới dạng năng lượng thể tinh khiết mà nói, tự hồ hoàn toàn không có tác dụng, điều này khiến Hàng Phong 10 phần bất đắc dĩ, chương 378, phương pháp của Hàng Phong, bất quá, vô luận thế nào, Hàng Phong dự định trước tiên quan sát tình huống thân thể của hư không. Chí ít hắn cần phải giải kết cấu thân thể hư không trước mới có thể có cơ hội để tìm ra được biện pháp trợ giúp hắn. Mà hư không sau khi thấy hắn nói xong, hàng phong đột nhiên bước tới gần, nhãn thần càng không ngừng quét qua quét lại trên người chính mình. Loại cảm giác này, nhất thời khiến hư không lạnh lùng nhất lông mày lên, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhãn thần của ngươi khiến ta rất khó chịu, nếu như ngươi không muốn ta đào hai con mắt ngươi ra, tốt nhất là thu hồi ánh mắt lại. Quy hiếp từ hư không không ngăn cản Hàng Phong, Hàng Phong quan sát lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nói, ta chỉ là đang quan sát thân thể tiền bối, xác định xem bộ công pháp kia có thích hợp đối với tiền bối hay không, a, ngươi lại có lòng tốt như vậy, ta xem trong lòng ngươi ước gì ta có thể nhanh chóng biến mất nhanh một chút, như vậy mới tốt để ngươi thoát khốn, rời khỏi nơi đây, Hàng Phong cười nhạt châm chọc nói, Hàng Phong nghe vậy, lúc này đưa ánh mắt tập trung vào khuôn mặt tràn ngập biểu tình châm chọc của hư không. Ngữ khí hàm chứa chân thành nói, ta thừa nhận, một loạt động tác cũng như lời nói của tiền bối đối với ta khiến trong lòng ta vô cùng bất mãn, bất quá hiện tại việc ta làm xác thực là chân thành muốn giúp đỡ tiền bối. Dừng lại một chút, Hàng Phong bổ sung nói, nếu không phải như vậy, ta cần gì phải lãng phí thời gian kiểm tra thân thể tiền bối, trực tiếp nói cho tiền bối biết cử chuyển huyền công là được. Cử chuyển huyền công, hư không đối với những lời đầu tiên của Hàng Phong trực tiếp bỏ qua, trong đầu chỉ còn like câu nói cuối cùng. Ngươi nói, công pháp ngươi chuyên dụng để rèn luyện thân thể tên là cửu chuyển huyền công, thanh âm của hư không lần đầu tiên trở nên có chút gấp gáp, Hiển nhiên, hắn đối với cửu chuyển huyền công theo như lời nói của Hàng Phong lưu ý 10 phần, thấy phản ứng của hư không, trong lòng Hàng Phong không khỏi thầm than, đến tục cùng là cô tịch như thế nào mới khiến cho cường giả cường đại như vậy trở nên thiếu kiên nhẫn, đương nhiên, trong lòng Hàng Phong cũng chỉ là thoáng có chút cảm khái, biểu hiện còn lại là gật đầu, khẳng định nói, không sai. bộ cửu chuyển huyền công nay là công pháp ta có được trong một lần kỳ ngộ ý nghĩa chân chính của cửu chuyển huyền công là vận dụng đấu khí bản thân tu luyện giả rèn luyện cường độ thân thể chính mình khi rèn luyện tới cảnh giới nhất định liền luyện thành kim nguyên chi thể cũng là tình huống thân thể của ta hiện tại đấu khí rèn luyện thân thể nhãn thần hư không đã không sắc bén như ban đầu chỉ còn lại vẻ mê mang, không giải thích được trong miệng càng không tự chủ thì thào tự nói hàn phong nhìn phản ứng của hư không tiếp tục nói Đương nhiên, điều kiện tiền đề 10 phần hà khắc phải là tu luyện giả có tu vi đấu khi thiên giai mới có thể tu luyện được, không phải tùy tiện là người có tu vi đấu khí địa giai gì đó là có thể luyện thông. Hư không nghe Hàng Phong nói xong, rơi vào trầm tư, đối với yêu cầu tu luyện cửu chuyển huyền công theo như lời Hàng Phong, Hư không biết đối với hắn không có ý nghĩa gì, tuy rằng hắn hiện tại là năng lượng thể tinh khiết, nhưng qua thời gian nghìn năm, tuy rằng đã mất đi thân thể. Nhưng thực lực ngoài ý muốn tiến vào cảnh giới thiên giai bát phẩm, thiên giai bát phẩm, phóng mắt toàn bộ đại lục, sợ là không tìm được mấy người nữa rồi. Chí ít theo như hiểu biết của Hàng Phong, toàn bộ phiến đại lục này hầu như không còn tuyệt thế cường giả thiên giai bát phẩm, cũng có thể là hắn chưa đủ năng lực để tiếp xúc tới tầng cấp này. Chỉ là diệt hoàng với thực lực thiên giai lục phẩm đã đủ khiến Hàng Phong phải đau đầu không ngớt, càng đừng nói tới những tồn tại nghịch thiên cấp bậc thiên giai thất phẩm, bát phẩm. Sau khi biết được những cường giả cấp bậc này tồn tại, trong lòng hàng phong trở nên vô cùng hiếu kỳ, không biết thiên giai cửu phẩm là loại tồn tại như thế nào, mà sau khi bước vào thiên giai, còn có cảnh giới càng cường đại hơn hay không, hoặc là thiên giai cửu phẩm đã là cực hạn mà thế nhân có thể truy cầu. Mấy vấn đề này, chỉ sợ sau này hàng phong may mắn đạt tới cái cảnh giới kia mới tự hỏi, lúc này, hư không như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lần nữa ngẩng đầu lên, dùng chút ngữ khí không dám chắc. Hỏi hàng phong, theo như ngươi nói, cử chuyển huyền công chính là rèn luyện cường độ thân thể, chỉ là hiện tại ta căn bản không có thân thể, có phải ý nghĩa cử chuyển huyền công đối với ta mà nói không có bất cứ trợ giúp nào, hư không lúc này đã không còn khí thế lăng thiên như trước, có lẽ là sự hấp dẫn từ cử chuyển huyền công kia, hoặc có lẽ bởi vì quan trọng chính mình có thể trọng tố cơ thể, rời khỏi nơi đây hay không, trong bất tri bất giác, hư không dùng ngữ khí thỉnh cầu hỏi hàng phong, hiển nhiên, Hắn rất hy vọng từ miệng hàng phong thu được đáp án mình muốn, dù sao, chờ đợi nghìn năm mới gặp được người sống đầu tiên tới đây, mà vừa vặn, người này có công pháp có thể trợ giúp chính mình, nói không thèm để ý, khẳng định là giả dối, chỉ bất quá. Câu trả lời tiếp theo của hàng phong khiến hư không không nhịn được thất vọng, ngữ khí của hàng phong mười phần bình thản nhưng trong tai hư không lai like vô cùng băng lãnh, đúng vậy, từ lý luận mà nói, nếu như không có thân thể... Như vậy tiền bối căn bản không thể có đấu khí cường đại, căn bản không thể tu luyện được cửu chuyển huyền công, tiền bối chung quy không thể trông cậy vào việc đấu khí của tiền có thể trống rỗng chế tạo được một bộ thân thể. Hàng Phong thẳng thắn nói, hắn biết tuy rằng như vậy vô cùng tàn khốc, nhưng lại là sự thực biểu tình thất vọng của Hư không chợt lé rồi biến mất, rất nhanh khôi phục lại bình thường, lập tức nhàn nhạt nói, nhìn ra được, từ đầu tới giờ, ngươi nói đều là sự thực không phải gạt ta. Xem ra cả đời này ta không thể rời khỏi đây rồi. Nghe vậy, Hàng Phong lắc đầu, tiện đà nói, tuy rằng cử chuyển huyền công không thể giúp tiền bối trọng tổ thân thể, thế nhưng về mặt này ta lại có thể cho tiền bối một chủ ý, ta có thể giúp tiền bối rèn ra một bộ thân thể, sau đó dùng phương pháp cử chuyển huyền công, cô động trở thành thân thể chính thức. Cái gì? Khuôn mặt hư không biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Hàng Phong, ngữ khí mang theo rung rung rất nhỏ, hỏi, ngươi nói thật? Nhìn cử động này của Hư không, Hàng Phong tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, đây chỉ là một chủ ý ta đột nhiên nghĩ đến, chưa bao giờ thử nghiệm qua, ta cũng không biết rốt cuộc có thể hay không nữa, ai biết, nghe Hàng Phong nói xong, Hư không càng trực tiếp tiến tới trước mặt Hàng Phong, hai mắt tràn ngập chờ mong, nhìn chầm chầm Hàng Phong, mỗi một chữ một câu len ken hữu lực nói, chỉ cần có một tia cơ hội ta đều phải nếm thử, ta đã quá mức chán ghét địa phương này, ta phải rời khỏi nơi đây. Ta muốn tìm tên hỗn đảng triệu vô cực báo thù. Nhanh! Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là phương pháp gì, nhìn hư không kích động như vậy, Hàng Phong có thể lý giải được tâm tình của hắn, vì vậy hắn không tiếp tục do dự, nói ra phương pháp chính mình vừa nghĩ đến, mà sau khi hư không nghe nói xong, đầu tiên là do dự một chút, trên mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng giống như nghĩ thông suốt, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Hàng Phong, kiên định nói, cứ làm theo phương pháp ngươi nói. chương 379, sinh mệnh trọng tổ thuật. Một hai, phương pháp của Hàng Phong rất đơn giản, cũng có thể nói rất phức tạp, đơn giản là bởi vì kiếp trước hắn đã từng cứu một thần y. Vì nguyên nhân này, thời điểm hắn vừa mới trọng sinh trở lại 11 tuổi, lúc đó hắn đã từng dùng một tâm pháp chữa trị thương thế của chính mình, mà tâm pháp này chính là vị thần y An Đạo Toàn hắn đã từng cứu truyền thụ, tên là Thánh Tâm Quyết. Nói tới An Đạo Toàn, kiếp trước Hàng Phong từng thăm hỏi qua, Bất quá dựa vào ký ức kiếp trước và những gì tìm hiểu được, tự hồ hiện nay an đạo toàn còn chưa xuất hiện trên thế giới này. Nếu như đổi lại thời gian kiếp trước, không chừng có vị thánh thủ thần y kia, cộng thêm có chính mình bên cạnh trợ giúp, tỷ lệ thành công trọng tổ thân thể cho hư không sẽ tăng lên một mức lớn. Bất quá, hiện tại nếu không có an đạo toàn, vậy thì tất cả đều phải dựa vào hàng phong rồi. Cũng may, năm đó khi cứu an đạo toàn, hai người coi như trở thành bằng hữu tốt, An đạo toàn không hề keo kiệt truyền thụ toàn bộ tâm đắc ý đạo bản thân tích lũy được cho hàng phong, mà phương pháp hàng phong vừa mới nhắc tới, chính là một loại kỳ thuật mà an đạo toàn năm đó tiêu tốn vô số tâm huyết nghiên cứu, loại kỳ thuật này, được gọi là sinh mệnh trọng tổ thuật, an đạo toàn năm đó mới chỉ trong giai đoạn thực nghiệm, còn chưa hoàn thiện, mà nguyên lý tương đối đơn giản, chính là lợi dụng bộ phận thi hệ của một ít ma thú, sau khi tìm được điểm tương tự hình thể. Khâu lại những bộ phận ma thú thích hợp thành một phần hoàn chỉnh, hình thành một loại ma thú hoàn toàn mới, mà an đạo toàn làm như vậy chỉ vì quá cuồng nhiệt đối với y đạo đã điều khiển suy nghĩ của hắn, thế nhưng hàng phong rất rõ ràng, cái gọi là kỳ thuật của an đạo toàn khi đó mới chỉ hoàn thành được 2 phần 3, còn 1 phần 3 cuối cùng cũng chính là một bước quan trọng nhất chưa hoàn thành, hắn có thể lấy những bộ vị có ưu thế của 10 đầu ma thú, thậm chí trăm đầu ma thú tổ hợp lại, hình thành giống mới hoàn mỹ. nhưng vấn đề là hắn không thể nào hình thành sinh mệnh hoàn toàn mới thẳng cho tới khi hàng phong trọng sinh hắn biết rõ an đạo toàn đối với điều này không hề có bất cứ tiến triển nào mà trong quá trình an đạo toàn nghiên cứu kỳ thuật hàng phong có tham dự trong đó đối với các bước đi quan trọng đều hiểu rõ ràng vì vậy trước đây hư không nói muốn trọng tổ thân thể phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là suy nghĩ tới chuyện này tuy rằng an đạo toàn năm đó không hoàn thành thực nghiệm Thế nhưng trong đầu hàng phong mơ hồ có chút minh bạch, có lẽ nắm giữ được bộ phận then chốt nhất, an đạo toàn năm đó chỉ có thể hoàng mỹ chọn lọc những bộ phận thích hợp để tổ hợp thành một hình thể nòi giống hoàn toàn mới, thế nhưng không thể tạo ra cho nòi giống mới này một sinh mệnh mới, một linh hồn mới. Nói đến cùng, thực ra an đạo toàn còn chưa có loại năng lực này, chung quy hắn không thể trống rỗng tạo ra linh hồn mới, hắn chỉ là một thân y, căn bản đối với khái niệm linh hồn không quá rõ ràng. Nếu như không phải hàng phong ngoài ý muốn trọng sinh, lúc trước gặp được lão giả tại vạn tượng trận cùng với hư không hiện tại, cộng thêm hắn và đám người võ hoàng điện có một chút tiếp xúc, hắn đối với phương diện linh hồn có thể nói không hề có chút lý giải nào, nhưng hiện tại khác nhau, trải qua nhiều kinh lịch như vậy, lúc này nhất thời hắn có cảm giác hiểu ra, có thể chỉ cần chế tạo cho hư không một bộ thân thể, sau đó lại dùng phương pháp đặc biệt dẫn đạo toàn bộ năng lượng hư không hiện tại dung nhập vào thân thể mới. Như vậy có lẽ sẽ tạo thành sinh mệnh hoàn toàn mới, có thể xem như sống lại. Đương nhiên, lúc trước vẽ âm tình bất định trên mặt hư không, lại thêm bộ dáng do dự, không phải là lo lắng kỳ thuật của hàng phong có thể thành công hay không. Đối với hắn mà nói, tiếp tục sống sót như vậy quả thực không bằng chết, cho dù có nguy hiểm, thế nhưng hắn tình nguyện buông tay đánh cược. Chỉ là, duy nhất khiến hắn khó có thể tiếp thu chính là, phải sống trong hình dáng nhiều bộ phận ma thú hợp lại, cấu thành thân thể mới. Trong suy nghĩ của hư không, thân thể mới ấy sẽ là gì? Là người? Hay là quái vật? Sống lại như vậy đối với hắn thực sự cần phải sao? Hàng Phong tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hư không. Nếu đổi thành bất cứ người nào khác sợ là cũng sẽ có lo lắng giống như hắn. Càng đừng nói tới hư không đã từng là cường giả đứng đỉnh phiến đại lục này. Nhưng Hàng Phong cũng không có cách nào. Sau đó hắn lại nghĩ ra phương pháp giải quyết. Nơi này là hóa ngoại chi cảnh. Đã từng có rất nhiều đệ tử thiên môn tới đây. đồng thời có thân thể sót lại, mặc dù có chút bất kính. Thế nhưng Hàng Phong có thể lợi dụng thi hài những đệ tử này phối hợp với thi thể mảnh thú khác, một lần nữa tổ hợp ra một bộ thân thể mới. Như vậy tính ra, thứ bản chất nhất trong thân thể vẫn thuộc về phạm trù con người. Nghe được phương pháp của Hàng Phong, Hư không biết đây đã là biện pháp tốt nhất trong lúc không có biện pháp. Cuối cùng, khát vọng tự do rốt cuộc khiến Hư không buông tha một tia kiên trì cuối cùng, đồng ý với phương pháp của Hàng Phong, chỉ bất quá. Hắn còn có chút nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi lại nhiệt tình giúp ta, trước đó ta thiếu chút nữa giết chết ngươi, lúc này ngữ khi của hư không đã không còn vẽ bá đạo sắc bén ban đầu, tuy rằng không phải quá mức ôn hòa, chí ít coi như bình thản hơn nhiều, đối với điều này, Hàng Phong chỉ cười cười, nói, ta giúp tiền bối, kỳ thực là giúp chính mình, không phải sao, hử, lần đầu tiên hư không sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hàng Phong, cũng chỉ thản nhiên cười không thể phủ nhận, kỳ thực. Hàng Phong thực sự có tâm tư muốn trợ giúp Hư Không, nhưng càng nhiều hơn chính là Hàng Phong suy nghĩ vì chính mình, nếu như lúc trước cử chuyển huyền công của Hàng Phong không thể trợ giúp Hư Không đạt được trọng tổ thân thể, thoát khỏi hóa ngoại chi cảnh, cho dù một nửa sẽ là Hư Không không giết chết hắn, nhưng nhốt hắn lại Hư Không thành lại tương đối có khả năng, hắn không cho rằng Hư Không sẽ nhân từ thả hắn đi, vì vậy, để có thể rời khỏi đây, Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là nghĩ mọi biện pháp trợ giúp Hư Không, may mắn chính là cuối cùng thực sự để hắn nghĩ ra được biện pháp này. Đương nhiên, Hàng Phong không dám xác định, sau khi trợ giúp Hư không trọng tổ thân thể, Hư không có đột nhiên hạ thủ đối với hắn hay không. Thế nhưng Hàng Phong không hề lo lắng, trước không nói phương pháp này có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, như vậy chẳng khác nào Hư không đã chết. Hắn tự nhiên không còn lo lắng phương diện này. Nếu như cuối cùng thực sự thành công, Hàng Phong cũng có thể đặt chút tay chân. Đến lúc đó, Hư không muốn đối phó hắn. Hắn coi như có con bài bảo mệnh, đương nhiên, kỳ thực bản chất nhất, Hàng Phong hy vọng có thể trợ giúp Hư không. Tuy rằng hắn cùng với Hư không không nói chuyện nhiều lắm, thế nhưng trực giác nói cho hắn, loại người như Hư không tuy rằng tính cách quái đảng, nhưng không phải loại người đại gian đại ác, hơn nữa, Hàng Phong không dự định làm việc không công, hai người hiểu lòng cười cười, Hàng Phong trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng có một điều kiện, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng, nghe được điều kiện của Hàng Phong. Hư không chỉ lơ đỉnh, nếu như hàng phong thực sự giúp hắn trọng tổ thân thể, đồng thời rời khỏi địa phương quỷ quái này, đừng nói là một điều kiện, cho dù 10 điều kiện hắn cũng không ngại nhiều. Cô tịch nghìn năm khiến khát vọng tự do trong hư không đã đạt tới mức đỉnh, còn có gì quan trọng hơn so với cuộc sống mới tự do. Hơn nữa, hàng phong không rõ ràng lắm, tuy rằng tính tình hư không quái gỡ táo bạo, thậm chí hỉ nộ vô thường, nhưng đối với người trợ giúp hắn vẫn vô cùng cảm ơn. Giả thiết lần này Hàng Phong thực sự có thể giúp hắn, vậy thì không cần nghi ngờ chính là phụ mẫu tái sinh của Hư không, đối với hắn, Hư không tất nhiên tận lực báo đáp mọi yêu cầu, vì vậy, tại thời điểm Hàng Phong đưa ra điều kiện, Hư không không chút do dự nói, ngươi nói xem, nhìn xem ra có thể giúp đỡ được ngươi hay không, Hàng Phong nghe vậy, nhàn nhạt cười, lập tức nhẹ giọng nói, giúp tiền bối trọng tổ thân thể không phải một sớm một chiều, mà mục đích ta tới đây vô cùng rõ ràng. Ta hy vọng trong những ngày sau này, hy vọng tiền bối có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm cho ta, để ta có thể bước chân vào cảnh giới thiên giai lục phẩm trong thời gian ngắn nhất. Thì ra là thế, lúc hư không nghe được yêu cầu của Hàng Phong, chỉ nhàn nhạt cười, nói, việc này không có gì khó, nhưng ta chỉ có thể nói, ta chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm của ta cho ngươi, về phần có thực sự trợ giúp ngươi tiến giai bước vào thiên giai lục phẩm hay không lại phải nhìn vào tạo hóa của ngươi, điều này không phải ta có khả năng quyết định. Đó là tự nhiên, Hàng Phong cười gật đầu, sau đó, hai người không quá bức sốt ruột, Hàng Phong đối với vùng hóa ngoại chi cảnh này không phải mười phần quen thuộc, hơn nữa hóa ngoại chi cảnh hôm nay thay đổi càng thêm quỷ dị, tự hồ nơi nơi tràn ngập nguy cơ. Vì vậy, trong những ngày kế tiếp, Hàng Phong trước tiên hỏi hư không về tất cả mọi chuyện liên quan tới hóa ngoại chi cảnh, Hàng Phong không hề quên, coi như nhân vật cường đại thiên giai thất phẩm hư không, tại nghìn năm trước cũng phải bỏ lại thân xác trong hóa ngoại chi chi cảnh. cuối cùng thành loại hình dạng này. Vì vậy, Hàng Phong không dám sơ ý, tuy rằng hiện tại hóa ngoại chi cảnh biến hóa phi thường to lớn, thế nhưng đối với Hư không ở lại đây nghìn năm, đối với những biến hóa này tự nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay, mà Hàng Phong liên tục ra ngoài tìm kiếm giúp hắn một bộ thân thể mới trở về. Hư không tự nhiên đảm bảo Hàng Phong thi thố an toàn, hắn không thể không luôn đi theo sau Hàng Phong đề phòng xuất hiện nguy hiểm, bằng không Hàng Phong bỏ mạng, đến lúc đó kế hoạch sống lại chỉ sợ bị cắt đứt ngang chừng bởi vậy lúc này hư không hận không thể dùng hết mọi thông tin về hóa ngoại chi cảnh trong đầu mình vào đầu hàng phong bất quá hư không đã quên mất thực lực của hàng phong trước mặt hắn căn bản không tính để mắc tới nhưng tốt xấu cũng là cường giả thiên giai ngũ phẩm hơn nữa bản thân sở hữu tiên thiên đấu khí cửu chuyển và kim nguyên chi thể hàng phong hiện tại không phải cường giả thiên giai ngũ phẩm bình thường có thể so sánh được Thực lực như vậy trong hóa ngoại chi cảnh coi như đủ vốn cơ bản để tự bảo vệ chính mình. Trải qua thời gian 3 ngày, Hàng Phong đối với hóa ngoại chi cảnh đã có bức lý giải rõ ràng hơn. Mà khi biết được những chuyện này, trong lòng Hàng Phong kinh ngạc vô cùng, hắn chưa từng nghĩ đến qua. Trong một mảnh không gian nhìn như xuất hiện ngoài ý muốn này, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện không muốn người khác biết đến. Hàng Phong có lý do tin tưởng, cho dù lần này không gặp được hư không, như vậy chỉ sợ không tới vài ngày. Hắn vẫn gặp phải nguy cơ càng thêm nguy hiểm, mà Hư không biết được những điều này chính là kết quả thu được sau gần nghìn năm liên tục thăm dò, không phải là tin tức mười phần phiến diện, đồng thời không hề hoàn chỉnh giống như thiên môn cung cấp. Rời khỏi Hư không thành đã bảy ngày, địa phương hiện tại Hàng Phong đang đứng chính là một mảnh sơn mạch đối diện với sa mạc Hoang Vu. Dựa theo Hư không giới thiệu, phiến sơn mạch này được gọi là Vĩnh hằng Sơn Mạch, tại nghìn năm trước, thời điểm Hư không tới phiến sơn mạch này. Trong Sơn Mạch có đủ loại mảnh thú thực lực cường đại, chỉ là nghìn năm trôi qua, hư không đã không còn rõ ràng tình huống hiện tại của Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Trong thời gian 7 ngày, hàng phong lần lượt tìm kiếm tại các địa phương phụ cận, cũng gặp phải không ít mảnh thú không biết tên, nhưng vẫn như trước không hề tìm được bất kỳ hài cốt đệ tử thiên môn nào. Lý Duệ đã từng nói, số lượng đệ tử thiên môn chết đi trong hóa ngoại chi cảnh không hề nhỏ, những người này nếu như không gặp chuyện không may, như vậy sẽ là tồn tại kinh khủng tới mức nào. Đương nhiên, hy sinh tự nhiên có hồi báo, nghìn năm tích lũy, tuy rằng đã chết mấy nghìn người, thế nhưng thiên môn cũng theo đó bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử ưu tú, nếu như không phải như vậy thiên môn sao có thể ngu xuẩn tiếp tục giữ vững hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng, hàng phong tìm kiếm lâu như vậy, căn bản không hề phát hiện ra bất cứ hài cốt đệ tử thiên môn nào, lúc này hắn lo lắng nhất chính là di hài của bọn họ liệu có bị đám ma mảnh thú hủy hoại hay không, thậm chí là ăn sạch, trong lòng tuy rằng lo lắng. Nhưng Hàng Phong không buông tha, nếu không tìm được, cùng lắm thì hắn lại khuyên nhủ hư không, dùng hài cốt mảnh thú cùng loại với con người, vẫn có thể hoàn thành sinh mệnh trọng tổ thuật, mà trong phiến sơn mạch trước mắt, rốt cuộc đã là hy vọng cuối cùng của Hàng Phong, nếu như trong phiến sơn mạch này vẫn không tìm được đầu mối, hắn bất đắc dĩ phải buông tha, hắn không có khả năng tiêu tốn thời gian vô hạn tại đây, nếu như đôi thành thế giới bên ngoài, hắn có thể dễ dàng làm được, thế nhưng, hắn cũng hiểu. Hư không không có khả năng rời khỏi hóa ngoại chi cảnh, tối thiểu trong thời gian ngắn, Hàng Phong còn chưa triệt để mất đi niềm tin. Bởi vậy, mặc kệ là thực tình giúp đỡ Hư không, hoặc ý phù hợp, Hàng Phong muốn rời khỏi nơi đây đều phải hoàn thành một chuyện này. Vừa nghĩ, Hàng Phong tiếp tục đi lại xung quanh sơn mạch, vận dụng thần thức cường đại của hắn, tất cả mọi thực thể sống đều không thể trốn thoát hai mắt hắn. Mà điểm duy nhất khiến Hàng Phong có chút vui mừng chính là, trong phiến sơn mạch này không hề giống như Hư không miêu tả. Có vô số mảnh thú lợi hại, chí ít, hắn đã đi nửa ngày, cho tới hiện tại Hàng Phong còn chưa gặp phải bất luận nguy hiểm nào. Trong lòng Hàng Phong đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, hay là mảnh thú trong phiến sơn mạch này biến mất, theo như biến hóa gần đây trong hóa ngoại chi cảnh, nhất định có quan hệ. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Hàng Phong đẩy tiến trình nhanh hơn, mà cảm thụ được nguyên tố thiên địa nồng đậm xung quanh, Hàng Phong có chút ngứa ngáy trong lòng, nguyên tố thiên địa nơi đây. Hắn căn bản không cần phải vận dụng tinh thần lực cũng có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong đó. Độ dày nguyên tố thiên địa mấy ngày nay quả thực cao hơn không chỉ 10 lần so với địa điểm Hàng Phong vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Đồng thời, càng đi vào trong, độ dày càng cao. Vài lần Hàng Phong đều nhịn không được bỏ qua mọi lo lắng khác trong đầu, lập tức ngồi xuống thử tu luyện rồi nói. Cũng may Hàng Phong hơi ngẫm lại, rốt cuộc bỏ được suy nghĩ ngu ngốc này ra khỏi đầu. Lại thêm hai ngày tìm kiếm, cũng không có thu hoạch. Bất quá phiến sơn mạch này vô cùng rộng lớn. Hàng Phong đi hai ngày, không sai biệt lắm mới đi được không tới một phần tư địa phương, mà hai ngày nay, Hàng Phong rốt cuộc gặp phải một ít mảnh thú tập kích. Nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng đám mảnh thú này đều là thực lực thiên giai, thế nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của Hàng Phong, tất cả đều bị Hàng Phong giải quyết dễ dàng. Bất quá, những đám mảnh thú này đều là những con hình thù quái dị, căn bản không thích hợp làm tài liệu trọng tổ thân thể mới. vì vậy Hàng Phong không động chạm tới chúng, chương 380, Di Hài Thiên Môn. Ngày thứ ba, Hàng Phong vẫn như trước không mục đích tìm kiếm, mà tại thời điểm sắc trời chuyển tối, rốt cuộc đi tới một sơn cốc nho nhỏ. Trong nháy mắt bước vào sơn cốc này, Hàng Phong không khỏi chấn động tinh thần. Đối với hắn mà nói, sơn cốc trước mắt chính là một nơi trốn tránh hoặc ẩn cư phi thường thích hợp. Nếu như có người đi qua, sợ là đều dừng lại ở đây một chút, có thể hắn sẽ tìm được một chút đầu mối cũng không chừng. Ông hy vọng hư vô mờ mịt, rất nhanh Hàng Phong tiến vào trong Sơn Cốc, mà để Hàng Phong 10 phần kinh ngạc chính là hoàn cảnh bên trong Sơn Cốc và hoàn cảnh bên ngoài tuyệt nhiên khác nhau. Tuy rằng Vĩnh hằng Sơn Mạch đều là thực vật không biết tên với những đại thụ to lớn, nhưng luôn luôn tạo thành khí tức âm trầm lạnh lẽo, mà trong phiến Sơn Cốc này lại hoàn toàn khác nhau. Hàng Phong phóng mắt nhìn quanh, trước mắt là cảnh sắc tươi mát xinh đẹp, khiến tâm tình phiền muộn tích tụ trong mấy ngày nay bị quét sạch sẽ, bất quá. Hàng Phong không bởi vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, hắn vân duy trì cảnh giác cao độ, nghiêm túc quan sát xung quanh, đi một hồi, Hàng Phong không hề phát hiện ra địa phương nào kỳ lạ, theo con đường nhỏ không phải rất rõ ràng trước mắt, rất nhanh liền đi tới khối đất trống song song bị mấy cây đại thụ vây quanh, không biết vì sao khu đất trống này lại có 7 cây đại thụ hình dáng vô cùng giống nhau mọc thành vòng tròn vây tụ xung quanh, lộ vẽ vô cùng kỳ lạ, chỉ là, khiến Hàng Phong lưu ý không phải là mấy cây đại thụ che trời này. mà chính là phía bên dưới một cây đại thụ trong đó có một người đang lẳng lặng nằm yên, có lẽ nói là một thi thể thì đúng hơn. Mà thi thể này trải qua thời gian ăn mòn, da thịt bên ngoài đã hư thối toàn bộ, chỉ còn lại bộ xương cốt trắng xám. Mà ngoài bộ xương cốt này ra, chỉ còn nhìn thấy duy nhất một chiếc trường bào. Thấy một màn như vậy, mí mắt hàng phong không nhịn được nhảy lên, kinh hỷ trong lòng càng khó nén, có thể nói đạp phá thiết hài vô mịch xứ. Trong mười ngày qua. Hàng Phong đã tìm kiếm khắp nơi, nguyên bản đã bắt đầu mất đi hy vọng, thế nhưng không nghĩ rằng, cuối cùng trong lúc vô tình, hắn đã gặp được một bộ hài cốt con người. Thoáng bình tĩnh tâm tình kích động, Hàng Phong đẩy nhanh bước tiến, đi tới bên cạnh bộ hài cốt trắng đục. Theo bước chân tiếp cận, rất nhanh Hàng Phong quan sát rõ ràng hình thái bộ bạch cốt này. Lúc này bộ trường bào hầu như rách mướp từ lâu đã bị phong hóa toàn bộ. Tuy rằng nhìn bề ngoài tương đối hoàn hảo, nhưng chỉ cần Hàng Phong đẩy nhẹ Phỏng chừng trường bào sẽ lập tức hóa thành bột phấn. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là tại lúc hắn tinh tế quan sát, hàng phong phát hiện ra bộ hài cốt này có những đặc điểm rất phù hợp với tiêu chuẩn mà hắn cần. Tuy rằng niên đại có chút lâu dài, nhưng năng lượng ẩn chứa trong bộ hài cốt không biến mất hoàn toàn. Đây là địa phương phù hợp nhất đối với tình huống hiện tại. An đạo toàn đã từng nói, cho dù là ma thú hay là nhân loại chết đi, trong hài cốt nhất định còn lưu lại dấu vết sinh mệnh trong thời gian nhất định. Mà ước muốn của an đạo toàn năm đó chính là nỗ lực tổ hợp những tinh hoa thi thể không hoàn cảnh, đồng thời nhờ vào dấu vết sinh mệnh, ấn ký linh hồn ẩn chứa trong thi hài tạo thành sinh mệnh hoàn toàn mới, nhưng hiển nhiên, ngay lúc hàng phong trọng sinh, an đạo toàn vẫn chưa thành công, nhưng tình huống của hàng phong khác nhau, bản thân hư không chính là linh hồn hoàn hảo, đồng thời ẩn chứa lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, vì vậy hài cốt hắn muốn tìm kiếm không quan trọng còn lại dấu vết linh hồn hay không. vả lại nếu như hài cốt vẫn còn lưu lại dấu vết linh hồn của chủ nhân trước khi chết, Hàng Phong còn phải lo lắng sau này có xuất hiện hiện tượng bài xích hay không, nhưng bộ hài cốt trước mắt, dựa theo hắn quan sát, ít nhất đã chết mấy trăm năm, còn có thể lâu hơn, thời gian dài như vậy, chỉ sợ mọi dấu vết linh hồn ẩn chứa trong hài cốt đã tiêu tán thành mây khói. Bất quá Hàng Phong cũng có thể thấy được, chủ nhân bộ hài cốt này trước khi tử vong chính là cường giả thực lực không tầm thường, bằng không trải qua năm tháng tẩy rửa. Toàn bộ xương cốt sợ là bị phong hóa từ lâu, mà hiện tại vẫn hoàn hảo như ban đầu, hiển nhiên không thể là kẻ yếu đuối. Tâm tình dần dần bình phục, Hàng Phong quan sát thật kỹ chiếc trường bào và chút ít mảnh vải quần áo còn sót lại, cuối cùng phát hiện vài đầu mối. Hàng Phong nhìn thấy trên y phục có một tiêu ý phi thường đặc thù, mà tiêu ký này trước kia hắn đã nhìn thấy qua trên người Lý Ngọc, đương nhiên còn xuất hiện trên y phục mấy đệ tử thiên môn khác. Hắn biết, đây là y phục đặc biệt thuộc về riêng đệ tử thiên môn. Mà khối tiêu ký trước mắt này lại thoáng có chút khác nhau so với tiêu ý trên y phục Lý Ngọc, thực tế có chút tương tự so với trên y phục Lý Duệ. Căn cứ vào đây để phán đoán, chủ nhân bộ hài cốt này có thể là trưởng lão thiên môn, hoặc là tồn tại địa vị tương đương. Tuy trong lòng muốn lợi dụng bộ hài cốt này, nhưng đối với thiên môn mà nói có chút không quá thích hợp, nhưng Hàng Phong không dự định buông tha, dù sao đây là bộ hài cốt hoàn chỉnh duy nhất hắn tìm được trong 10 ngày qua, ném toàn bộ nhưng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hàng Phong chuẩn bị mang bộ hài cốt trở về hư không thành, ngay lúc Hàng Phong chuẩn bị động thủ, vẫn chưa hề thả lòng dò xét để hắn cảm thấy phía sau có một chút dị động, dưới lại địa phương không biết khi nào gặp phải nguy cơ này. Hàng Phong không chút suy nghĩ, không có bất cứ do dự gì, hai chân khẽ động, thân hình bay vụt sang bên cạnh, mà hắn vừa mới rời khỏi vị trí ban đầu, địa phương nguyên bản hắn vừa đứng bỗng nhiên sinh ra âm thanh bạo liệt nứt nẻ, Hàng Phong tập trung nhìn lại, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Hàng Phong căn bản không còn quan tâm tới việc bộ hài cốt kia có bị đột nhiên hủy hoại hay không, bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt, không cần suy nghĩ, động tĩnh vừa rồi chính là do thân ảnh này gây ra. Lúc này, lúc thân ảnh nhìn thấy Hàng Phong né tránh, có vẻ mười phần tức giận, cũng không hề đình chỉ công kích, mà thân hình vừa chuyển, tiếp tục xông về phía Hàng Phong, cảm thụ được khí tức thân ảnh kia phát ra và sát khí nồng đậm trong không khí, trong lòng Hàng Phong rùng mình. lập tức vận chuyển đấu khí, đánh thẳng một quyền về phía thân ảnh nọ, hai thân thể tiếp xúc, tức thì bị lực lượng phản chấn cường đại đẩy lui tới mấy bước, hàng phong cảm thụ được lực lượng oanh kích vào thân thể chính mình, trong lòng hơi kinh hãi tuy rằng hắn chỉ vận chuyển được chút lực trong thời gian gấp gáp chống lại, nhưng không thể không nói, lực lượng thân ảnh kia vô cùng cường đại, so với bất cứ đầu mảnh thú nào khác hắn từng gặp trước đó đều mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này bị công kích từ hàng phong phản kích lại, thân ảnh rốt cuộc dừng bước Nhưng rất nhanh biến tốc, Hàng Phong có chút thời gian ngắn nhìn thấy dung mạo thân hình nọ, chỉ là, Hàng Phong có chút ngoài ý muốn, thân hình trước mắt dĩ nhiên không phải là nhân loại, bất quá thân hình có điểm giống như nhân loại mà thôi, loại thân thể gần giống như con người, toàn thân đều bị lớp lông màu trắng bao phủ, mà bộ dáng cái đầu khiến Hàng Phong nhớ tới một loại ma thú tại thế giới bên ngoài, tuyên nhân.